Chương 1641, Đại chiến bắt đầu. Kỳ lân đại trưởng lão là một tôn hỏa kỳ lân, vừa muốn nhắm vào liễu thi cầm, kỳ lân thánh hỏa đã bùng cháy dữ dội như thiêu đốt không gian, sau đó ở sau lưng hắn hình thành một tôn kỳ lân khổng lồ đứng bằng hai chân, tay cầm hỏa kích. Kỳ lân pháp tướng Kỳ lân đại trưởng lão thống ngự kỳ lân pháp tướng, đạp lấy từng bước chân nặng nề nhưng cực kỳ nhanh chóng, thoáng chốc đã tiếp cận liễu thi cầm, hỏa kích trực lửa hung hăng Thần thông dạ lao trăng ngục. Liễu Thi cầm sắc mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn, hư ảnh nguyệt dạ băng lan sau lưng nàng thét dài. Tiếng sói tru vang vọng trong đêm. Lực lượng điều động, và phong mang theo hàng băng kéo về, hóa thành một ngọn gió bao phủ phạm vi trăm dặm, đem kỳ lân đại trưởng lão và pháp tướng của hắn vây vào bên trong. Khi ngọn gió đen tảng đi, một mặt trăng tròn đen kịch được kết từ hàng băng lạnh lẽo có công dụng như lao ngục, đã vây nhốt mục tiêu vào bên trong. Ừ. Kỳ lân đại trưởng lão phẫn nộ hư một tiếng, kỳ lân thánh hỏa càng thêm bùng cháy, kỳ lân pháp tướng tàn phá bừa bãi, ý đồ đánh nát ngục giang. Âm âm âm âm Nhưng mặc kệ hắn tàn phá đến cỡ nào, sức mạnh từ các ánh trăng treo lơ lửng trên không vẫn luôn được liễu thi cầm điều động. Gia cố dạ lao băng ngục, vừa bị tàn phá một cốc nào đó đã ngay lập tức chữa trị thành công. Tưởng như có thể thành công vây nhốt một tên đại địch. Kỳ lân đại trưởng lão liền chứng minh nội tình của thần thú tộc không hề đơn giản. Chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ lên, cười lạnh phất tay. Khen. Theo thanh âm ngân vang khắp trời, một thanh trường kích với toàn thân đầy vẫy màu đỏ rực như lửa đỏ kết thành, mũi kích là niết bàn thánh hỏa được cô động đến cực hạn, không ngừng đem hàng băng xung quanh thiêu đốt đến bốc hơi. Để uy càng quét khắp bốn phương tám hướng. Để binh thánh lân hỏa kích. Để lão phu điều động đến đế binh. Ngươi có bại cũng đủ tự hào. Kỳ lân đại trưởng lão cười dài một tiếng. Hư ảnh Kỳ lân pháp tướng sau lưng ngửa đầu nổ hống. Thánh lân hỏa kích quy mảnh vũ động, Kỳ lân thánh hỏa tàn phá khắp trời, kích ảnh tầng tầng lớp lớp. Mỗi một kích được nệnh ra là một phần dạ lao băng ngục bị nệnh nát. Đăng rắc. Rất nhanh, ngục giam hóa thành vô số băng tin vỡ vụng, Kỳ lân đại trưởng lão khí thế đằng đằng lao vọt ra, Thánh lân hỏa kích xuyên phá hư không Một kíp đâm thẳng vào trán liễu thi cầm. Chuyển trăng. Nhìn ngay khoảnh khắc đó, ấn ký hình mặt trăng trên trán liễu thi cầm sáng lên. Nàng biến mất tại chỗ, thay vào đó là một mặt trăng đầy lạnh giá thay thế vị trí xuất hiện. Liễu thi cầm và một vần trăng trên không hoán đổi vị trí cho nhau. Khi kỳ lân đại trưởng lão vừa công đến, vần trăng ầm ầm bạo tài. Đung. Băng hàng nổ tung, kèm theo đó là dạ phong ăn mòn dữ dội. Kỳ lân đại trưởng lão rên rỉ một tiếng, kỳ lân giáp trên thân chấn động che chở, nhưng vẫn bị phản chấn liên tục lùi bước, chật vật nộ hống, đám mặt trăng khốn kiếp này, các ngươi giúp lão phu dẹp bỏ chúng nó. Hiển nhiên hắn đã nhận ra, khi nào đêm đen và mặt trăng vẫn còn, đó là lúc chiến lực của quảng hàng tộc và nguyệt dạ băng lan tăng mạnh. Chiến trường ưa thích của các nàng là chiến đấu dưới trăng, chỉ cần loại bỏ các mặt trăng, các nàng sẽ tự động suy yếu. Ha ha, Chuyện rất đơn giản, giao cho chúng ta đi." Ba vị trưởng lão còn lại của Kim Ô tộc phá lên cười đầy cuồng ngạo. Nếu nói ai có thể khắc chế mặt trăng ở hiện trường Kim Ô tộc là lựa chọn số 1. Bởi vì Kim Ô là chủng tộc thần thú đại diện cho ánh mặt trời, ngay cả Kim Ô Thiên Hoàng giới mà bọn hắn đang sinh tồn cũng là một phần mặt trời cự đại. "Gáy!" Từng tiếng gáy vang kiêu căng khó thuần, ba vị trưởng lão hóa thành bản thể Kim Ô, ngửa đầu gầm thét. Kim Âu Chú Nhật Cùng cùng Kim ô Thánh Hỏa được điều động. Cánh và vuốt của bọn hắn ôm về phía trước, ba vần mặt trời to lớn cấp tóc ngưng tụ mà thành. Ánh sáng hoàng kim xua tan đêm tối, nhiệt độ như lò lửa của Kim Âu Chú Nhật xua tan màn đêm, ngay cả các vần mặt trăng do liễu thi cầm tốn công tạo ra cũng đang bốc khói. Hiển nhiên đúng như những gì bọn hắn kiêu ngạo, Kim ô Tộc thật sự là khắc tinh của Quảng Hàng và Nguyệt Dạ Băng Lan. Chỉ là, lực lượng bên phía Lạc Nam không chỉ có thế. Khi ba vị kim ô trưởng lão hành động cũng là lúc thuộc phi tam nữ ngự không mà lên. Ba nàng cùng lúc kết lấy một pháp ấn kỳ dị, vô cùng vô tận băng và thủy thiên thế lực từ trong đang điện tiến ra. Ở trước mặt đồng loạt xuất hiện những ký tự kỳ dị, đem lực lượng của cả ba người dung hợp. Một cái đại ấn khổng lồ như băng sơn giang hải hiện lên giữa trời, vạn dặm không gian hóa thành hàng băng lạnh lẽo. Nhiệt độ vừa mới lên cao một lần nữa đột ngột hạ thấp. Động tác của thuộc phi ba nữ hầu như cùng một nhịp thở, từng đôi tay ngọc ngà dùng sức đẩy ra, lạnh lùng quát lên, tam hợp ấn. Đây là môn vũ kỹ mà Văn Lan lấy được từ bảo khố của Săng ma điện, đòi hỏi ba người phải là phân thân hoặc sinh ba để thi triển, quy lực mạnh mẽ gấp 9 lần vũ kỹ trong cùng cấp. Bởi vì màn kịch lạc nam và Văn Lan đại chiến diễn ra công khai. Lạc Nam có thể lấy cớ mình đã cướp được những trữ vật của Văn Lan trong lúc chiến đấu, nhờ đó sở hữu những vật phẩm bên trong bão khố săn ma điện. Đương nhiên hắn vẫn còn cách khác, ví dụ như dùng thân phận Văn Lan bán hết vật phẩm cho thiên địa hội, sau đó Lạc Nam đứng ra mua lại là xong. Nhưng làm thế lại tốn thời gian, hắn cũng lười. Đã cùng săn ma điện trở mặt, tùy tiện lấy cớ là được, dù sao thù hận cũng đã kết rồi, Văn Lan hay Lạc Nam cũng chẳng quá khác biệt. Lúc này, Khi Tam Hợp Ấn được đẩy ra, mức độ nguy hiểm mà nó mang lại khiến ba vị kim ô trưởng lão biến sắc. Bọn hắn vội vàng trưởng ra vần mặt trời vừa mới tạo thành, hung hăng đối sáng Âm âm âm. Tam Hợp Ấn va chạm trực diện cùng Tam Đại Thái Dương chẳng khác nào tận thế, vụ nổ khủng khiếp, băng hỏa đang xen nối liền không dứt, quanh tạc khắp bốn phương tám hướng, nhìn nát mọi thứ trong phạm vi. Phốc Trong ánh mắt khó tin của toàn trường, Ba vị Kim Ô trưởng lão phun máu, như dìu đứt dây bị đánh bay giữa không trung. Sao có thể mạnh như vậy? Kim Ô đại trưởng lão thốt lên đầy khó tin. Tu Vi bằng nhau, lại có ưu thế từ Kim Ô thánh hỏa, nhưng ba người bọn hắn liên thủ ra tay lại thu kén Thục Phi. Thục Thục và Phi Phi, làm sao có thể tin tưởng? Bọn hắn không biết đó là sự lợi hại của Tam Hợp Ấn. Một môn vũ kỹ mà khi thi triển đòi hỏi ba người đồng lòng xuất thủ so với ba loại vũ kỹ rời rạc không có sự liên kết, đương nhiên sẽ tạo thành chênh lệch về sức mạnh. Tam hợp ấn mạnh gấp 9 lần so với vũ kỹ ngang cấp, một mình nó nghiền nát ba phần kim ô Nhật chẳng có gì đáng kinh ngạc. Mà khi những vầng mặt trời bị phá hủy, mặt trăng của mấy nữ thường nga không bị ảnh hưởng đã phục hồi như cũ, tiếp tục kịch chiến với đám kỳ lâm trưởng lão. Được nước lấn tới, Thục phi tam nữ một lần nữa triển khai tam hợp ấn. Kiên quyết không để mặt trời của Kim Ô được hình thành. Khốn nạn, các ngươi còn không mau lên. Thấy vẫn còn một đám thần thú chưa xuất thủ, Kim Ô, kỳ lân đám người nổi giận mắng to. Bọn hắn đang chiến đấu hết sức chật vật, đồng đội lại đứng bên ngoài xem náo nhiệt, có thể không giận sao. Công Hải quy nhẹ gật đầu, ra hiệu cho các vị trưởng lão dưới trướng mình xuất thủ. Nhận được mệnh lệnh. Năm vị công bằng trưởng lão bùng nổ sức mạnh. Trong khoảnh khắc, phong thuộc tính và thủy thuộc tính trong trời đất cuồng cuộn kéo về, hình thành những xoáy nước dữ dội như vòi rồng vây quanh. Bọn hắn vận chuyển thôn vệ chi lực. Há ra từng cái mầm rộng hướng về ba nữ thuộc phi điên cùng hút lấy. Muốn kéo các nàng vào trong vòi rồng nghiền nát. Năm vị công bằng trưởng lão cùng lúc phát động thôn vệ chi lực, quy thế thật sự khủng bố vô cùng. Nhiều muốn đem toàn bộ vạn vật trong thế gian hút vào vậy Chúng nữ đứng tại hiện trường thân thể lão đảo Khó mà ổn định thân mình trước thế công như vậy Lạc Nam nhét miệng cười xấu xa Bất chật ngưng tụ một quả bom bá lực Hướng về mấy cái miệng của đám côn bằng ném vào Con mẹ nó Công bằng trưởng lão cả đám ngửa đầu mắng to Xém chút phải nằm miệng lại Cũng may lông ngạo hải vẫn luôn chú ý đến đồng tĩnh của Lạc Nam Thấy hắn vừa ném bom bá lực ra, liền triển khai một chiêu lông tức, đèn bom bá lực thổi bay ra ngoài. đùng Kim thiên động địa, một vùng thời không hóa thành hư ảo, vô số bá lực gào thét tàn sát bừa bãi, lực công phá khiến vô số người giật giật khóe miệng. Hừ, ngươi đừng hồng xen vào. Long ngạo hãy nhìn chầm chầm Lạc Nam trầm giọng nói. Lạc Nam nhúng nhúng vai, chẳng qua hắn vừa nổi hứng trêu chọc đám côn bằng mà thôi, chúng nữ thừa sức đối phó thành không gian. Thân ảnh Bảo Kiều từ trong không gian bước ra, không gian tổ phù được sử dụng, tầng tầng không gian kiên cố kết tụ như những bức tường thành. Đem đám công bằng trưởng lão vây nhốt vào bên trong, ngăn cản lực thôn vệ của bọn hắn làm ảnh hưởng đến các tỷ muội Bất quá một mình Bảo Kiều là chưa đủ, bởi vì năm vị thiên yêu đế hoàn toàn có thể phá nát không gian của nàng. Tứ đại cung nữ nhanh chóng bước lên, triển khai khống chiếu. Thiên đế chi lực đang sen tầng tầng lớp lớp như lưới trời, gia cố xung quanh các bức tường thành không gian một cách tuyệt để, đem 5 vị công bằng làm thành cá đóng hộp. Thừ, phong thủy nộ pháo. Công bằng trưởng lão phẫn nộ, cả đám ngưng tụ lực lượng một cách điên cuồng, hóa thành từng viên đạn pháo khổng lồ bắn ra. Thủy thiên đế lực và thổ thiên đế lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa cả đám vô cùng ăn ý, chỉ bắn vào một vách duy nhất của tường thành không gian. Ý đồ dồn lực phá nát giam giữ. Nhưng không đợi bọn hắn phá nát, Bảo Kiều đã chủ động hé mở một cái khe. nhưng cơ hội đó, phiêu tử hàm, tử yên, đại trưởng lão và lão cung chủ của phiêu miễu tiên cung đã nhanh chóng hành động. Tử vong chi lực thấm đẫm mùi vị chết chóc vô số xương cốt được các nàng phóng thích, hòa quyện cùng tử vong, từng kiện khô lâu sánh ngang thiên đế đã được tái tạo. Thoáng chốc, bốn cổ khô lâu đã tiến vào bên trong không gian tường thành có thể kiên cố nên đống sức tàn phá của vòi rồng thủy phong, sách theo từng thanh cốt khí chiến đấu. Khô lâu của Tử Yên mạnh mẽ phi thường, bởi vì trên thân có thiêu đốt tịch dịch thánh viên, mỗi một nhánh xương cốt đều mang theo khí tức nguy hiểm, sẵn sàng tước đoạt sinh mệnh của bất kỳ chúng ngại vật nào. Bảo Kiều lại đem cái khe không gian khép lại, để đám công bằng trưởng lão đại chiến cùng Khô lâu bên trong không thể thoát khốn. Khốn nạn, mau dừng lại thôn vệ. Công bằng nghị trưởng lão trống to. Bởi vì hắn nhận ra, khi hắn đem tử vong chi lực bên trên khô lâu hút vào, tuổi thọ của hắn đang nhanh chóng bị suy giảm. Tử vong chi lực chẳng khác nào khắc tinh của những người sở hữu khả năng thôn phệ lực lượng như bọn hắn. Năm vị thiên yêu công bằng vội vàng nằm miệng, mất đi ưu thế về lực thôn phệ bọn hắn chỉ có thể vận dụng thiên đế lực chiến đấu một cách thuần túy. Âm âm âm âm. Đại chiến liên tục nổ ra trong không gian tường thành. Cảnh tượng diễn ra bên trong như một chiến trường bị ngăn cách với bên ngoài thế giới. Sở trường của bọn hắn thật đa dạng. sắc mặt lông ngạo hải ngày càng âm trầm đến đáng sợ. Hắn không nghĩ đến nội tình của lực lượng dưới trướng Lạc Nam lại phong phú đến như vậy. Bất kỳ thủ đoạn nào gần như cũng bị khắc chế. Tuy không quá mức áp đảo để có thể phân định thắng bại trong thời gian ngắn, nhưng việc không thể tận dụng ưu thế đột phá thiên yêu đế lâu năm để chiếm thế thường phong ngược lại còn bị khắc chế đủ chỗ khiến hắn không thể nào hài lòng. Các vị tộc trưởng nhờ đến các ngươi. Long Ngạo Hải quay sang nói với bốn vị Thiên Long Đế phía sau lưng mình. Bọn hắn lần lượt là Lôi Long tộc trưởng, Thủy Long tộc trưởng, Kim Long tộc trưởng và Phong Long tộc trưởng của thế hệ này. Đều là Thiên yêu Đế cấp cường giả. Ngào. Tiếng long nâm vang vọng thương khung. Bốn vị Thiên Long Đế giẫm nát không gian dưới chân lao vút ra. Long Quy hàng thế, hư ảnh bốn con rồng với bốn loại thuộc tính khác nhau quét ngang đất trời. Lôi Long Thiên Đế tay cầm Lôi Long chiến chủ y, Kim Long Thiên Đế sách theo cốt Kim Long đao, Thủy Long Thiên Đế cầm Đại Hải Long kích, Phong Long Thiên Đế chấp trưởng Phong Thanh Long thương. Cả bốn người đều sở hữu chiến vực và sát vực, cho thấy kinh nghiệm lão luyện kinh qua vô vàn trận chiến. Mà đối mặt với nhân vật cấp Thiên Long Đế Những nữ nhân có phong thái đại tướng bên cạnh lạc nam cũng hừng hừng chiến ý, thiên vô ảnh kích hoạt tiên ma trữ chuyển tầng cuối cùng. Ma lực cấp tốc chuyển hóa thành thiên lôi đế lực, dạ xoa mâu đã được nâng cấp tiệm cận đế binh rít gào, hồng hoang ma văn lấy hình thái lôi văn xuất hiện, hướng về lôi Long thiên đế nên chiến. Ken Lôi lông chiến chù y va chạm trực diện dạ xoa mâu, lôi đình nổ tung chấn động mạng nhỉ, ánh sáng chói mắt của sấm lấp lóe khắp không gian. Tâm Lại có thanh âm của sắm đầy phẫn nộ, rửu sắc đế lôi dán xuống đầy trời. Kiều tố tố ngự không mà lên, trong lòng bàn tay là ngạo lôi tháp đang lơ lửng. Nàng hé mở đôi môi, lôi xuống. Rửu sắc đế lôi dán xuống, vài chục đường kinh lôi vận chuyển. Ngạo lôi tháp hấp thu tất cả sức mạnh, giữ dội trấn xuống đầu kim lông thiên đế. Kim Long trảo, kim lông trảm. Kim lông thiên đế giận dữ gầm lên, một tay sách cốt kim lông đao trảm ra. Một tay hóa thành long trảo hoàng kim sát lệm, cùng lúc quanh kích ngạo lôi tháp. Kim Thiên Đồng Địa là những gì có thể miêu tả cho cuộc va chạm. Thiên đế đại chiến, nhiên nát triệu dặm tinh không? Chào đón Thủy Long Thiên đế và Phong Long Thiên đế là Võ Tam Nương và Điện Ngọc Huyền. Võ Tam Nương với sự tinh thông các tầng vực gần như tuyệt đối, không cần sử dụng đến lực lượng, chỉ riêng sức mạnh thể tu kết hợp với vực đã đánh cho Thủy Long Thiên đế liên tục kêu cha gọi mẹ áp đảo gần như tuyệt đối. Ở phía bên cạnh, Điền Ngọc Huyền lấy tỉnh chế đồng. Nàng không có tốc độ sánh bằng người sở hữu phong hệ như Phong Long Thiên Đế, nhưng lại có khả năng phòng ngự kinh người của thổ hệ. Bằng vào địa hoàng hộ thể phòng thân, Điền Ngọc Huyền phản lại hầu hết thế công của Phong Long Thiên Đế, đôi chân dài không kém cung minh nguyệt liên tục đạp ra những cước nặng để phản kích lại khi tìm ra sơ hở của đối thủ, cũng khiến Phong Long Thiên Đế hận đến nghiến răng. Đám trưởng lão sư bằng tộc Băng diễm hoàng điểu tộc, khổng tước tộc lần lượt xuất thủ, cũng đều bị quái nhãn. Quái ảnh, quái diện và các vị nữ nhân bên cạnh Lạc Nam nên đón, đại triển nổ ra kinh động khắp một vùng vũ trụ. Nhận ra nhân vật cấp trưởng lão đã lực bất tòng tâm, Long Nạo Hải và các vị thần thú tộc trưởng chính thức bước lên. Hiển nhiên bọn hắn đã không nhìn được, muốn đích thân xuất thủ. Vô số người trùng mình khi thấy các đại nhân vật đứng đầu có ý định tham chiến. Bọn hắn hiểu rằng, đại chiến thật sự mới chính thức bắt đầu. Chương 1642, Nghịch Long đột kích Nhận ra chỉ những trưởng lão là không thể làm khó lực lượng bên phía Lạc Nam, đích thân tộc trưởng các thần thú tộc quyết định xuất thủ. Nóng nảy nhất chính là Kim Ô tộc trưởng, Kim Đế. Chứng kiến ba vị trưởng lão liên tục bị tam hợp ấn của mấy nữ thuộc phi đánh cho chật vật, hắn giận dưỡng ngửa đầu gáy vang, Kim Ô liệt hôn chỉ. Hóa thành một lùn kim quang xé không bay lên, mười đấu ngón tay cô động kim ô thánh hỏa đến cực hạn, điên cùng bắn ra, mỗi một đường kim ô liệt hồn chỉ có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn của người không may trúng phải. Hừ, chờ người đã lâu. Diễm Nguyệt Kỳ yêu kiều hừ một tiếng, tu vi thiên đế bạo phát, bạch mà chiến bạo tung bay. Lôi hỏa huyền công. Sau lưng nàng, hư ảnh một tôn kim ô cao quý kiệt ngạo bất tuần xuất hiện. Nhưng khác với kim ô tộc chỉ thuần hỏa hệ thuộc tính, hư ảnh kim ô của Diễm Nguyệt Kỳ chẳng những được tạo thành từ kim ô thánh hỏa, mà đang xen trong đó còn có cửu sắc đế lôi. Hiển nhiên trong thời gian dài xa cách với Lạc Nam, Diễm Nguyệt Kỳ thực lực chưa hề dặm chân tại chỗ, ngược lại ngoại trừ kim ô thánh hỏa mạnh mẽ vốn có, nàng cũng đem lôi thuộc tính của mình nâng cấp đến mức độ cao nhất. Thông qua lôi hỏa huyền công hết sức cơ bản, nàng đem hai loại lực lượng dung hợp, mạnh mẽ vô cùng. Đầu ngón tay của nàng cũng liên tục điểm ra những đường chỉ đạn. Có thêm cửu sắc đế lôi, kim ô liệt hồn chỉ của Diễm Nguyệt Kỳ sở hữu tốc độ nhanh hơn, khả năng tàn phá mạnh hơn, lực lượng hùng hậu hơn. Đung đung đung đung. Từng luồng kim ô liệt hồn chỉ tàn phá lẫn nhau giữa không trung, công kích của Diễm Nguyệt Kỳ dễ dàng nhìn nát thế công của kim đế, từng luồng kim ô liệt hồn chỉ vẫn xuyên phá bắn về phía hắn. Đáng giận. Đã sở hữu kim ô thánh hỏa còn chưa đủ, ngươi lại đem thuộc tính khác dung nhập vào làm váy bẩn nó. Thật đáng chết! Kim đế sắc mặt âm trầm. Một đôi kim ô hỏa dựt hiện ra phía sau lưng, hắn né tránh kim ô liệt hồn chỉ, mà hai bàn tay đã điên cùng kết ấn, tung ra một chưởng, kim ô sát chưởng. gáy Vô cùng vô tận kim ô thánh hỏa ngưng tụ thành hư ảnh thần thú kim ô, đôi mắt ẩn chứa sát khí dữ dội, hòa cùng bảy tầng sát vực. Phần thiên thiêu địa lao đến Diễm Nguyệt Kỳ. Cổ hữu như các ngươi, cả đời chỉ đạt đến một giới hạn mà thôi. Diễm Nguyệt Kỳ thông dông hồi đáp. Âm âm âm. Phía sau lưng nàng, cửu sắt để lôi cùng nộ dung nhập vào hư ảnh Kim Ô, thất tầng chiến vực bạo phát. Một chiêu mà lạc nam quá đổi quen thuộc mạnh mẽ đến cực điểm được đánh ra. Diễm lôi Kim Ô phá. Chiến ý vang rền, Kim Ô vỗ lấy đôi cánh lôi đình nghiện nát tất cả. Hùng hăng nghênh đóng kim ô sát trưởng. Oanh! Bầu trời bị biển lưỡi nhấn chìm, hư ảnh của kim ô sát trưởng rống lên một tiếng không cam tâm, toàn thân bị diễm lôi kim ô phá ma diệt. Làm sao có thể? Ánh mắt kim đế co rút lại. Trước sức bạo tạc kinh khủng của diễm lôi kim ô phá đang lao đến, hắn vội vàng hóa thành bản thể khổng lồ, vỗ mạnh đôi cánh rộng, như lưu tinh né sang một bên. Đáng hận, nàng thành công chọc giận ta. Kim đế sát cơ đằng đằng gầm thét, xính lễ đến tận tay nạn không nhận, vậy ta sẽ dùng nó để đối phó với nàng. Nói xong. Thánh Hỏa Châu đã được Kim đế triệu hồi, sau đó ngậm vào trong miệng. Âm âm âm. Từ bên trong Thánh Hỏa Châu, Hỏa thuộc tính cùng cuộn tiến vào cơ thể Kim đế như thác lũ, đem lực chiến và khả năng hồi phục của hắn bạo tăng. Nhìn về phía Diễm Nguyệt Kỳ, lại một lần nữa tung ra hai luồng Kim ô sát trưởng. Nhưng có sức mạnh từ thánh hỏa châu hỗ trợ, kim ô sát dưỡng lúc này mạnh hơn trước đó quá nhiều, đủ nghiện nát diễm lôi kim ô phá nếu nàng tiếp tục thi triển. Nào ngờ diễm nguyệt kỳ sắc mặt không chút cảm tình, bàn tay ngọc Ngà chỉ khẽ nâng lên. Đung đung đung. Mây đen kéo về. Lôi đình cung nộ, một cổ đế uy quét ngang toàn trường khiến vô số pháp bảo rung rẩy Một thanh quyền trượng ẩn chứa cùng nộ lôi đình đang xen cùng hỏa Diễm rơi xuống bàn tay của Diễm Nguyệt Kỳ. Lôi đình quyền trượng thân thuộc năm nào, này đã đạt đến đế binh, trở thành một thanh vũ khí có thể uy hiếp tính mạng của cả thiên đế. Diễm Nguyệt Kỳ cầm lấy lôi đình quyền trượng, đơn giản mà thô bạo đập xuống. Mỗi một lần oanh tạc của nàng, đều có một hư ảnh Diễm lôi kim ô phá từ trong quyền trượng bay ra. Hiển nhiên đạt đến đế binh, quyền năng của nó đã đột biến vô cùng. Có thể ngưng tụ vũ kỷ theo ý niệm của chủ nhân. Diễm lôi kim ô phá không cần kết ấn thi triển vẫn có thể liên tục quan sát bừa bãi. Hai luồng kim ô sát chuẩn bị hủy hoại trong thoáng chốc, vô số hư ảnh kim ô mang theo cửu sắc đế lôi thét gạo tấn công kim đế. Khốn nạn! Kim đế toàn thân phẫn nộ đến mức trung rảy. Hắn không ngờ rằng có một ngày thân là kim ô tộc trưởng như hắn lại đang bị người khác dùng hư ảnh kim ô ép cho chật vật. Nhưng thật sự diễm nguyệt kỳ quá mức khó chơi. Nàng có tu vi bằng với hắn đều là thiên yêu đế, kim ô thánh hỏa của hắn không thể tinh khiết bằng của nàng, pháp bảo cao cấp nàng cũng sở hữu, quan trọng hơn nàng sở hữu cửu sắc đế lôi. Đây là loại lực lượng mà hắn không hề có. Các tộc thần thú cực kỳ cổ hũ, bọn hắn xem trọng truyền thừa và tôn sùng lực lượng của chính mình. Đối với kim ô, kim ô thánh hỏa là lực lượng tinh khiết nhất, vĩ đại nhất. Bất kỳ lực lượng nào khác cũng không đủ tư cách sánh bằng và dung hợp. Không ngờ có một ngày, người khác sử dụng kim ô thánh hỏa kết hợp cửu sắc đế lôi ép kim ô tộc trưởng trở nên chật vật. Nhưng mà, khả năng của Diễm nguyệt kỳ đâu chỉ dừng lại ở đó. Nàng còn sở hữu những dị hỏa trước đây khi song tu với Lạc Nam. Lúc này, các loại dị hỏa cũng bùng phát. Khiến hỏa lôi vốn đã mạnh lại càng mạnh hơn. Lôi đế quyền trượng dán xuống thân thể kim đế như diều đứt bay ngược. Đừng tưởng chỉ ngươi mới sở hữu đế binh. Kim đế trầm tức nhìn lôi đế quyền trượng. Rốt cuộc, hắn vận dụng đến đế binh của Kim ô tộc. Keng. Có thanh âm sắc bén như kim loại ma sát vào nhau. Đó là một bộ trảo hoàng kim sắc sở, mỗi một thanh móng vuốt dài và sắc lẹm như một thanh liêm đao, bên trên có kim ô thánh hỏa hừng hực thiêu đốt và sát cơ khủng khiếp. Mà khi bộ trảo này xuất hiện, Sát vực của kim ô tộc trưởng vốn đang là 7 tầng đột ngột tăng đến tận 8 tầng. Hiển nhiên kiện đế binh này có thể gia tăng sát vực của chủ. Để xem quyền trưởng của ngươi có sánh bằng hoàng sát kim ô trảo của bổn tộc trưởng. Kim đế tự tin cười gần, dù ở hình thái bản thể kim ô, hắn vẫn có thể sử dụng hoàng sát kim ô trảo khi đeo nó vào trong móng vuốt. Như có thể xuyên thấu không gian, từng thanh hoàng kim vuốt sắc lệm đã tiếp cận khuôn mặt tuyệt mỹ của Diễm Nguyệt Kỳ. Hư ảnh kim ô sau lưng nàng vội vàng vung trảo đón đỡ, kết quả bị hoàng sát kim ô trảo nghiền nát. sắc mặt Diễm Nguyệt Kỳ nương trọng, chỉ có thể dùng lôi đế quyền trượng đập tra đón đỡ. Mặc dù nàng chiếm ưu thế hơn ở cửu sắc đế lôi, nhưng lại thua thiệt khi không sở hữu pháp bảo như thánh hỏa châu. Trong ánh mắt chăm chú của toàn trường, Diễm Nguyệt Kỳ vẫn giữ nguyên hình dáng nhân loại, nên chiến dữ dội với kim ô tộc trưởng hình thái khổng lồ. Chiến đấu kịch liệt Nhất thời khó phân thắng bại Thật đáng sợ, không ngờ một nữ nhân loại đột phá chưa lâu lại có thể đánh ngang tay kim đế Nhiều người khó tin thốt lên Bọn hắn không thể quên được năm xưa khi tuế nguyệt nữ để mang theo một đám nữ nhân sở hữu huyết mạch đến tiên giới, các nàng vẫn chỉ là những người có tu vi cực kỳ thấp kém Chỉ sở hữu thiên phú vượt trội mà thôi Vậy mà chưa đến trăm năm Nữ nhân nhỏ yếu năm nào cần tuế nguyệt nữ để bảo vệ đã có thể đánh ngang tay tộc trưởng của một tộc thần thú. Tiến triển như vậy, thật sự quá mức kinh khủng. Mà không riêng gì diễn nguyệt kỳ, cảnh tượng tiếp theo càng khiến thân thể lông ngạo hải rung lẫy bẫy. Bởi vì khi tộc trưởng của các tộc thần thú khác ra tay, vẫn không tạo nên tác dụng quá lớn. Kỳ lân tộc trưởng, kỳ hiệp gặp Thủy Nương Khanh, một lần nữa chịu nổi bị khuất giống hệt như kim đế. Bởi vì kỳ hiệp vậy mà là một vị Lôi Kỳ Lân, trong khi đó thủ nương Khanh vừa luyện hóa huyết mạch Thủy Kỳ Lân. Vừa tu luyện công pháp Lôi Lân Bá Thương Quyết, tay cầm đế binh, thương Lôi chiến thủy, sau lưng nạn là hư ảnh hai tôn thần thú khổng lồ phân biệt là Lôi Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân. Song lân nộ, Thủy nương Khanh miệng niệm khẩu quyết, hai tôn hư ảnh kỳ lân đã gầm lên đầy phẫn nộ, phối hợp Thủy nương Khanh hòa vào mũi thương, toàn diện đâm đến kỳ hiệp. Khi hiệp chỉ sở hữu một loại thuộc tính bị thủy Nương Khanh chiếm ưu thế đè ra đánh cho liên tục bại lui nhờ vào kỳ lân chiến giáp trên thân vừa công vừa thủ miễn cưỡng đánh ngang tay với nàng mà bên cạnh đó công bằng tộc trưởng công Hải Huy cũng không thể làm gì công Minh Nguyệt vận dụng thiên phú thôn phệ khả năng thôn phệ của Công Minh Nguyệt vượt qua cả hắn nếu cả hai điên cùng thôn phệ lấy nhau người chết cuối cùng chắc chắn là công Hải Huy hắn nhận ra nếu tiếp tục thôn phệ chỉ thua thiệt Côn hải uy bèn vận dụng công pháp, vũ kỹ hùng mạnh của công bằng tộc. Nhưng đáng tiếc, bất cứ thủ đoạn nào mà hắn đánh ra thì công minh nguyệt đều sở hữu. Thậm chí nhờ vào truyền thừa sánh ngang tổ tiên, một ít thủ đoạn cường đại đã thất truyền từ lâu của công bằng tộc mà hắn không có cũng được nàng triển khai, đem ra đánh cho hắn liên tục bại lui. Đến cuối cùng, công hải uy hiển hóa ra bản thể khổng lồ, công minh nguyệt cũng chẳng hề thua kém biến thành một tôn cung bằng lớn gần gấp đôi công Hải Uy. Như hai chiến hạm hung hăng đụng nhau giữa thiên không, chấn vỡ vạn dặm không gian, công Hải Uy chỉ liên tục bị nghiêng ép. Những nữ nhân khác mặc dù luyện hóa huyết mạch thần thú, nhưng các nàng dù sao cũng là nhân loại, có người không thể hóa hình, cũng có người hóa hình được nhưng chiến đấu không quen, vì vậy chỉ sử dụng hư ảnh và sức mạnh huyết mạch. Trong khi đó công Minh Nguyệt Thân là công tộc hàng thật giá thật. Vì thế hóa thành bản thể chỉ mạnh hơn chứ không yếu Mà trong mỗi tộc thần thú, độ tinh khiết của huyết mạch là thứ rất xâm nhiên quyết định địa vị của tộc nhân Huyết mạch của chúng nữ sánh ngang tổ tiên, đám tộc trưởng khó thể sánh bằng Ở phía bên khác, bạch hổ tộc trưởng bạch khởi càng là khổ không thể tả Những người khác chỉ chiến đấu với người có huyết mạch cùng loại mà thôi Còn bản thân hắn lại phải chiến với Nam Cung Nguyễn Dung Người sở hữu huyết mạch biến dị của Bạch Hổ tộc Kim Sát Bạch Hổ. Nếu mang ra so sánh, địa vị của Kim Sát Bạch Hổ ở Bạch Hổ tộc sánh ngang thiên mệnh huyền phượng của hỏa phượng tộc. Hỏa phượng chiến với thiên mệnh huyền phượng không có cách thắng, tương tự Bạch Hổ gặp phải Kim Sát Bạch Hổ cũng như thấy khắc tin. Khi Bạch khởi triển khai thất tầng sát vực, Nam Cung Nguyễn Dung đã phát động bát tân. Khi hắn sử dụng những vũ kỹ mạnh nhất của Bạch Hổ tộc mang ra chiến đấu, Nam Cung Nguyễn Dung cũng thi triển y hệt như thế, nhưng nhờ huyết mạch biến dị nên còn mạnh hơn. Bạch khởi rơi vào đường cùng, vận dụng ưu thế tốc độ của bạch hổ tộc, hóa thành bạch ảnh di động với tốc độ cao, ám sát bất ngờ. Đáng tiếc Nam Cung Nguyễn Cung cũng hóa thành một luồng kim ảnh chói mắt. Tốc độ luôn vượt trên bạch khởi một bậc. Trong cung cấp, để một bạch hổ bình thường chiến với bạch hổ biến dị thật sự bất khả thi. Trừ khi Hác Vân Bạch Hổ như Bạch miêu miêu ra tay mới có thể cân tại ngàn sức với Nam Cung Nguyễn Dung được. Đáng tiếc, Hắc Vân Bạch Hổ cũng thuộc phe Lạc Nam. Đến cuối cùng, Bạch Khởi phải vận dụng đến đế binh của Bạch Hổ tộc là hổ tổ Bạch Nành Đào, kết hợp thêm đao vực mới có thể đối kháng chính diện. Tình hình của khổng nhạc, tượng phách, bằng Bạch, hoàn diện chẳng hề khá hơn. Tộc trưởng tử lôi sư bàn, bằng Bạch đụng độ tiểu sư xem như cân sức nhất. Bởi vì tiểu sư vẫn còn che giấu sức mạnh thể chất, hai người hóa thành từng lùn lôi đình màu tím xẹt ngang thương khung, va chạm kịch liệt. Tộc trưởng băng diễm hoàng điểu tộc là hoàng diện muốn ỷ vào đế binh nhanh chóng đã bại băng phỉ phỉ, kết quả bị nàng và đang diễm cơ liên thủ, chỉ có thể liên tục bại lui. Tượng phách chiến với băng Linh Nhi lẽ ra có thể chiếm ưu thế lớn về mặt vu vi, bởi băng Linh Nhi còn chưa đột phá thiên đế. Nhưng băng Linh Nhi lại được thủy tích quân trợ giúp, các nàng lấy hai địch một. Đánh cho tượng pháp vừa phẫn nộ vừa biệt khuất Khổng nhạc gặp cảnh tương tự Đường đường là khổng tước tộc trưởng Hắn chẳng thể làm gì được một địa đế như diễm điệt tình Ngược lại bị nàng liên thủ cùng Á Liên Nga hoàn toàn áp đảo Á Liên Nga như một nữ tướng tung hoành ngang dọc Hư ảnh thanh phong dịch long lượng quanh cơ thể nàng Sau lưng là bốn chiếc cánh của tinh linh tộc Tay cầm đế binh thanh long phong vũ đao Đi mây về gió Lại thêm diễm điệt tình đứng sau hỗ trợ quả thật là đêm khổng nhạc đè ra đánh. Trong tình trạng nhân số đang áp đảo đối thủ, chúng nữ đâu có ngu ngốc mà đơn đã độc đấu, trong tình huống cần thiết có thể hợp sức với nhau. Ở bên kia chiến tuyến, các vị trưởng lão lại bị Âu Dương Thương Lan, Hoa Thanh Trúc, Mộc Tử Âm, Bạch Tố Mai, Á Hy Thần, Hồ khinh Vũ, chúng nữ liên thủ áp chế, quả thật là khó khăn trăm bề. Lông ngạo hải siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt trĩ cả máu. Sắc mặt của hắn đầy kiên kị nhìn lấy lạc nam và tuế nguyệt nữ đế vẫn chưa xuất thủ. Mau gọi viện binh, chỉ bấy nhiêu đây chúng ta sớm muộn sẽ bại. Há mồng quát lớn, lông ngạo hải muốn các tộc thần thú gọi thêm cường giả đến tham chiến. Bởi vì chỉ đi cầu hôn, các tộc thần thú cũng để một nửa nhân vật cấp thiên yêu đế tọa trấn ở địa bàn. Nào ngờ hiện tại lâm vào thế yếu, chỉ có thể gọi thêm chi viện, bọn hắn mới có thể lấy lại thượng phong. Đám thần thú tộc trưởng nhiến răng nhiến lời, tuy không cam lòng nhưng cũng biết nếu không muốn mất mặt ê chệ, chỉ có thể làm theo lời của lông nạo hải. Cả đám cố gắng thi triển thế công cường đại đem chúng nữ đẩy ra, cấp tốc móc ra truyền âm ngọc. Nào ngờ còn chưa kịp liên hệ với các vị trưởng lão tọa trấn ở nhà, âm thanh hải hùng của bọn hắn đã từ trong truyền âm ngọc hoảng hốt truyền ra, tộc trưởng mau hồi tộc, nghịch lông nhân cơ hội tập kích địa bàn chúng ta. Toàn trường yên tĩnh đến quỷ dị. Chương 1643, hai nơi chiến tuyến. Ngươi vừa nói cái gì? Ánh mắt lông ngạo hải đột ngột co rút lại, vội vàng đoạt lấy một khối truyền âm ngọc trong tay kim ô tộc trưởng, lớn tiếng quát, mọi chuyện là như thế nào? Nghịch Long nhân cơ hội phần lớn cường giả của chúng ta đánh về tuế Nguyệt Cung đã tập kích kim ô thiên hoàng giới, cũng nhờ có hệ thống truyền tống trận mà các tộc đồng minh đã kịp thời chi viện, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng cầm chân được liên minh Nhịch Long. Khó lòng chi viện cho các vị ở tuế nguyệt cung được Âm thanh gấp trúc của vị trưởng lão nhanh chóng hồi đáp Sau đó chỉ kịp thốt ra một câu Không được Chúng lại cường công Ta phải lập tức tham chiến Nói xong Truyền âm ngọc đã triệt để ảm đạm Không còn âm thanh nào phát ra nữa Khốn nạn Kim ô tộc trưởng nghe thấy nghịch Long vậy Mà chọn địa bàn của mình để tập kích liền gấp gáp mắng to Trong lúc sơ hở Bị diễm nguyệt kỳ nệnh lôi đế quyền trượng vào lòng ngực, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Bình tĩnh đi, trưởng lão của chúng ta đã kịp thời chi viện, tin chắc nghịch Long còn chưa làm nên trò trống gì. Công hải uy vội vàng an ủi một tiếng. Không được, bổn tộc trưởng phải trở về. Kim đế lòng nóng như lửa đốt. Tất cả căn cơ của hắn đều nằm tại kim ô thiên hoàng giới. Nếu như nơi đó xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào, hắn làm sao có thể yên tâm chiến đấu tiếp? Hiện tại đánh Tuế Nguyệt Cung chưa biết thắng hay bại, căn cứ lại còn bị kẻ địch cường đại khác tập kích, đổi lại bất kỳ ai cũng không thể an tâm. Chúng ta cũng trở về. Tường phách, khổng nhạc, bằng bạch các loại tộc trưởng mở miệng tán thành. Bọn hắn lo lắng Kim Ô Thiên Hoàng giới thất thủ, sau đó nghịch Long lại tiếp tục nhắm vào căn cứ của bọn hắn thì lớn chuyện. Xung đột với Tuế Nguyệt Cung cũng vì muốn đoạt lấy các nữ nhân sở hữu huyết mạch trở về, gia tăng nội tình chủng tộc. Nhưng nếu chúng tộc bị tiêu diệt, còn gia tăng nội tình cái trắm A. Đạt thành ăn ý, các tộc thần thú hai mặt nhìn nhau, cắn răng quát lớn, rút lui. Nói xong, cả đám cố gắng đẩy đối thủ đang cùng mình giao chiến ra xa, kiên quyết lùi lại. Ha ha, tuế nguyệt cung không phải là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lạc Nam tất tiếng cười dài. Chúng nữ nghe vậy khí thế đại tăng, liên tục triển khai thế công tiến hành áp sát. Hiện nhiên kiên quyết không để đám thần thú rời khỏi Toàn trường trung minh Cả đám dùng ánh mắt đồng tình nhìn Về phía các tộc thần thú Không ai nghĩ đến liên minh nghịch Long nhân Lúc bọn hắn xung đột với tuế nguyệt cung Mà đột kích lãnh địa Mà đáng lo ngại hơn ở chỗ Lạc Nam và tuế nguyệt cung Lúc này thể hiện thái độ cường ngành Quyết không cho cường giả Các tộc thần thú quay về cứu viện Quả thật là tiếng thoái lưỡng nan Lạc Nam Ngươi thật sự muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao? Bạch khởi thấy Nam Cung Nguyễn Dung áp sát lấy mình, hư ảnh kim sát Bạch Hổ nhe nanh mú vuốt, nhất thời vừa sợ vừa giận hướng Lạc Nam quát lớn. Lạc Nam, nếu địa bàn của chúng ta xảy ra chuyện gì, thần thú tộc và ngươi thề bất lưỡng tập. Kim Đế phẫn nộ uy hiếp nói. buông cười. Lạc Nam nhết miệng cười nhạt, hiện tại thả các ngươi trở về, đợi đến các ngươi ổn định cục diện sau đó tìm ta tính sổ hay sao? Chỉ bằng lúc này ngăn chặn các ngươi. Để nghịch lòng đen căng cơ của các ngươi phá hủy, để xem các ngươi còn lấy gì để đối phó với ta. Sắc mặt của cả đám nhất thời trở nên khó coi đến cực hạn. Lời của Lạc Nam quả thật nói đúng vào chỗ lo ngại trong lòng bọn hắn. Địa bàn quả thật là toàn bộ căng cơ của một chủng tộc, ở nơi đó là hoàn cảnh tu luyện thích hợp nhất để một chủng tộc cường thịnh từ thế hệ này qua thế hệ khác, có tộc nhân, có quân đội. Có tài sản và các loại truyền thừa đều lưu giữ ở nơi đó. Nếu như địa bàn bị hủy, dù người vẫn còn sống, nhưng không biết sẽ tiêu tốn biết bao nhiêu năm để có thể gây dựng trở lại. tổn thất vô cùng to lớn. Nghĩ đến đây, Kim Đế xuống nước trầm giọng nói ra, Lạc Nam, chỉ cần ngươi để chúng ta rời đi, chuyện lần này xem như bỏ qua, chúng ta sẽ không nhắm vào nữ nhân của ngươi nữa. Những tộc trưởng khác nghe vậy trầm mặt. Dù bọn hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã khi quyết định lùi bước, nhưng trong tình cảnh này quả thật không có quá nhiều sự lựa chọn. Đáng tiếc đó chỉ là suy nghĩ của bọn hắn, Lạc Nam đâu có chấp nhận. Bá lực bạo phát, đích thân hắn gia nhập chiến trường, nở nụ cười để lộ hàm trăng trắng sáng, các ngươi dường như không hiểu rõ tình cảnh của mình. Kể từ lúc các ngươi nhắm vào thê tử của ta. Mọi chuyện có kết thúc hay không đã không phải do các ngươi quyết định. Thế ngươi muốn sao? Lông ngạo hải triển khai chân lông chiến thân, lạnh lùng bước lên hỏi. Ken Hồng quang chói sáng khắp trời, là hồng kiếm xuất hiện khiến vô số pháp bảo, vũ khí có mặt ở hiện trường trở nên rung rảy. Lạc nam tay sách lạc hồng kiếm chỉ thẳng mặt lông ngạo hải, đành thép tuyên bố, đương nhiên là chiến. Tại một phần mặt trời cự đại lớn đến hơn cả một phiến đế thiên giới thông thường, bầu không khí tràn ngập sát cơ, dương cung bạc kiếm. Đây là kim ô thiên hoàng giới. Nơi xảy ra đại chiến khốc liệt. Chỉ thấy hàng vạn cự nhân hình thể khổng lồ, mỗi người to như một ngọn núi, trên thân là cuồng cuồng các đường gân hoàng kim vàng rực đang bạo phát sức mạnh, thân thể bao phủ trong hát giáp đen kịch ra sức tàn phá bừa bãi khắp chiến trường. Đây là Sơn Cự Quân, dưới sự thống lĩnh của cự thiên cuồng đang kịch liệt chiến đấu. Đối thủ của Sơn Cự Quân là một đội quân không hề yếu, khi tất cả thành viên đều là những tên chiến sĩ lưng mang mai rùa, bụng bọc vẫy giáp. Kích thước to lớn không hề kén cạnh Huyền vũ quân Bởi vì huyền vũ tộc không có người sở hữu huyết mạch ở tuế nguyệt cung Cho nên không tham gia náo nhiệt trong đại lễ cầu hôn Trái lại khi hay tin nghịch lông tập kích thế giới của Kim Ô lập tức liền phái quân chi viện Cầm đầu huyền vũ quân là nhị trưởng lão của huyền vũ tộc Lúc này hắn đã hóa thành bản thể cự đại là một con rùa với cái đuôi ác xà Kịch đấu cùng cự thiên quân Hừ Đám mai rùa này vẫn cứng như vậy. Cự thiên cuồng cất tiếng cười sảng khoái. Kích hoạt thất môn bên trong bát môn động giáp, 50 hát kim đường gân lan tràn khắp toàn thân khiến từng khối cơ bắp bạo tạc sức mạnh. Một tay cầm tù không bát, một tay tung quyền hung hăng tông kích. Nhưng mỗi lần thế công của cự thiên cuồng đánh đến, huyền vũ nhị trưởng lão liền thu đầu vào mai rùa tiến hành phòng ngự, cái đuôi trắng linh động nhân cơ hội tập kích, muốn cắn vào thân thể cự thiên cuồng. Khả năng phòng ngự của cự chiến cổ tộc cũng không hề yếu kém, cử thiên cùng đem chiến vực bao trùm lấy da thịt, phối hợp với bát môn động giáp, mặc cho cái đuôi rắn cắn vào cũng chẳng thể khiến nọc độc xuyên vào da thịt. Sơn cự quân cùng huyền vũ quân thật sự như vô số cổ chiến hạm khổng lồ triển đấu, ý vào khả năng phòng ngự của đôi bên mà khó phân thắng bại, thứ bị ảnh hưởng lớn nhất chỉ là môi trường xung quanh đang không ngừng sụp đổ sau những lần bọn hắn đụng độ Nếu nói Sơn Cự Quân và Huyền Vũ Quân ỷ vào khả năng phòng nữ để chiến đấu nên tổn thất không lớn, thì ở một bên khác, Hỏa Kỵ Quân Đại Chiến Kim ô Vệ thật sự khốc liệt. Mỗi một thành viên Hỏa Kỵ Quân thi triển công pháp đặc trưng, đem Hỏa Đế lực ngưng tụ thành chiến mã, Hỏa diễn khắp trời, dưới sự thống lĩnh của Viêm Miên Châu và Vi Minh thật sự hóa thành một đội kỵ binh tinh nhuệ, thiêu đốt mọi chứng ngại vật. Kim ô Vệ không chịu thu kém, thân là một trong những nhánh quân cường đại nhất của Kim ô tộc Hàng vạn binh sĩ trên người hừng hực kim ô thánh hỏa, vũ khí và áo giáp được luyện chế từ Long vũ kim ô. Sẵn sàng phần thiên phệ địa. Hỏa diễm thiêu đốt thương khung, va chạm dữ dội, liên tục có người ngã xuống, bị biển lửa nuốt chỉnh. Mà mỗi khi có hỏa kỳ quân hy sinh, ngọn lửa trong cơ thể bọn hắn lại tiến vào cơ thể của những người đồng đội, giúp chiến lực cả đám tăng mạnh, hồi phục hỏa lực, càng đánh càng hăng. Viêm miền châu toàn thân thiêu đốt 16 loại dị hỏa, trong tay cầm một lá cờ lớn rực lửa, khí thế từ nó lan tỏa không ngừng bao phủ chiến trường. Đó là pháp bảo mà Lạc Nam ban tặng chiến hỏa kỳ, tiệm cận đế binh. Dị hỏa trùng thiên, chiến hỏa kỳ gia tăng chiến ý cho tất cả thành viên của hỏa kỳ quân. Viêm miền châu cưỡi trên chiến mã ngưng tụ từ 16 loại dị hỏa, chiến hỏa kỳ gào thét, kịp đấu đại tướng của Kim ô Vệ là một tôn Kim Âu Thiên Đế. Nhờ vào chiến hỏa kỳ và 16 loại dị hỏa, nàng lấy tu vi địa đế đánh với kim ô thiên đế, càng khiến sĩ khí hỏa kỳ quân tăng mạnh. Nếu một hỏa Kỵ quân ngã xuống, thì lại có không dưới một kim ô vệ tử vong. vi minh kỵ trên chiến mã đảo khắp đấu trường, thu thập thi thể của kim ô vệ và cả hỏa kỳ quân nếu vẫn chưa bị thiêu đốt. Thi thể kim ô mang về luyện chế pháp bảo, thi thể hỏa Kỵ quân mang về an tán đàng hoàng. Khống nạn Vì sao bọn hắn có nhiều pháp bảo cường đại như vậy? Kim ô thiên đế bị chiến hỏa kỳ phất trúng liên tục thối lui. Nhìn một mảng lớn da thịt bị cháy khét, sắc mặt muốn phát lạnh. Bởi vì không chỉ một mình viêm miên châu và hỏa kỳ quân sở hữu chiến hỏa kỳ, mà ở các phương chiến trường khác, quân đội dưới trướng nghịch lông cũng chẳng hề thua kém. Chỉ thấy lúc này, tự thiên cùng bỗng nhiên vác ra một thanh trụ lớn như cột đình, toàn thân đen kịch như hát thiết, bên trên có hoa văn kỳ vĩ luân chuyển. Ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Đó là cùng thiên trụ, cũng là tiệm trận đế binh. Ha ha, xem mai rùa của ngươi cứng trắng được bao lâu. từ thiên cùng vắt lấy cùng thiên trụ đập thẳng xuống mai rùa của huyền vũ nhị trưởng lão. Âm âm. Mặt đất nước ra, thân thể huyền vũ nhị trưởng lão lúng sâu vào lòng đất, vài vết trạng xuất hiện trên mu rùa. Hiển nhiên dù phòng ngự mạnh mẽ đến đâu, cũng khó lòng ngăn được pháp bảo tiệm trận đế binh tàn phá. Trong tình huống khẩn cấp, lục trưởng lão của kỳ lân tộc nhanh chóng viện trợ cho huyền vũ nhị trưởng lão, muốn chống lại cự thiên cuồng. Đống. Chỉ là hắn chưa kịp động thủ, một tiếng lông ngâm đã xé trách thương khung truyền đến, thân ảnh của một lão già trâu tóc bạc trắng nhưng hình thể tráng kiện xuất hiện trước mặt. Lông chiến. Là ngươi. Nhìn thấy lão già này, kỳ lân lục trưởng lão sắc mặt nhất thời trở nên cực độ khó coi. Thế nào? Nhìn thấy lão phu không chết người có phải rất tiếc núi. Long Chiến thản nhiên cười, khí độ ung dung. "Phu cũng là Long Nạo thiên sợ đám lão quái vật trong Long Mộ kia bất mãn nên không giết ngươi để tạo thành hậu hoàng ngày hôm nay, đúng là lòng dạ đàng bà." Kỳ Lân Lục trưởng lão trong mắt lóe lên tia bất mãn, sau đó cười lạnh nói, "Nhưng còn sống thì đã sao? Ngươi bị giam cầm nhiều năm như vậy, thực lực liệu rằng còn được mấy phần?" Nói xong, Sau lưng liền hiện ra hư ảnh một tôn thổ kỳ lân với hình thể nặng nề, đại địa dưới chân gào thét, vô số thổ thuộc tính tụ hội mà về. Hướng đỉnh đầu lông chiến hung hăng đạp xuống, kỳ lân cước. Đối mặt với công kíp thô bạo của kỳ lân lục trưởng lão, Long chiến rủi ra một bàn tay, chân lông trảo. Vẫy rồng như ngọc lục bảo bao phủ vuốt trồng, nhìn cực kỳ nhẹ nhàng chụp đến kỳ lân cước. Răng rắc. Âm thanh vỡ nát vang lên. Làm sao có thể? Kỳ lân lục trưởng lão hải hùng nhìn lấy chân mình bị chân long trảo bóp nát như đậu hũ xương cốt vỡ vụn, đau thấu trời xanh. Nhìn lại thật kỹ, hắn kinh sợ phát hiện bên trên vuốt trồng của Long chiến là chàng chịt những đường long văn ẩn chứa lượng lông lực dồi dào đến khủng bố. Không để kỳ lân lục trưởng lão có thời gian hồi phục tinh thần, đỉnh đầu Long chiến hiện lên chân long hồn dương nanh múa vuốt, hung hăng lao vào cơ thể kỳ lân lục trưởng lão. Phốc Một ngồm máu tươi cùng phúng Linh hồn như muốn bị xé tan thành từng mảnh. Chân lông trảo chụp lên đầu kỳ lân lục trưởng lão, Long văn sôi trào dùng lực bóp mạnh. Máu tươi và xương sọ phủ đầy trên từng móng vuốt, kỳ lân lục trưởng lão hóa thành một thi thể kỳ lân không đầu, cảnh tượng máu tanh cực kỳ. Không thể nào! Chứng kiến cảnh tượng đó, một đám trưởng lão thần thú hoảng hốt kinh hô thành tiếng, sao có thể mạnh đến như vậy? Muốn chiến với lão phu? Gọi nhân vật cấp đại trưởng lão của các ngươi đến đi." Long Chiến nở nụ cười sảng khoái. Bọn hắn đâu hề hay biết, nhờ vào tia thánh long lực từ long cốt của Long Chí Tôn, thực lực của Long Chiến chẳng những phục hồi, mà còn mạnh hơn trong quá khứ một bậc. Từng đảm nhiệm chức đại trưởng lão của Long tộc thời thượng cổ, chiến lực của Long Chiến không cần phải nói, một đám trưởng lão thứ hạng thấp hoàn toàn không đủ tư cách đứng trước mặt hắn. Ngao. Nước nước lấn tới, Lòng chiến trực tiếp hóa thành bản thể chân lông khổng lồ, gia nhập chiến trường, muốn tàn sát bừa bãi. Ấm! Đột ngột có thanh âm nặng nề nghiền nát hư không? Chỉ thấy một cái mai rùa to như một thế giới như thiên thạch rơi xuống đầu lòng chiến. Long chiến nhìn lên, nở nụ cười lạnh lẽo, là huyền kình, không ngờ lão ô quy như ngươi còn sống. Nói xong, một ngụm lông tức bá đạo phun ra, ý đồ đẩy lùi cái mai rùa cự đại. Nào ngờ mai rùa bỗng nhiên bọc phát trọng lực kinh hồn, khiến sức nặng của nó gia tăng đánh kể, vẫn nền vào thân thể lông chiến, đem thân rồng của hắn đẩy lui. Lông chiến sát mặt ngưng trọng, lão ô quy nguy lại mạnh hơn. Mai rùa chấn động, hóa thành một lão già hình thể tráng kiện có mang mai rùa, nhìn lông chiến trầm thấp nói, sống nhiều năm như vậy. Đương nhiên cũng có chút thu hoạch. Lão già này là đại trưởng lão của huyền vũ tộc Huyền Kinh, là người cùng thời đại với Long chiến và vô số năm long chiến bị giam cầm, còn Huyền Kình được thoải mái tu luyện, chiến lực đương nhiên không hề thua kém. Nhìn lấy long chiến, Huyền Kình vút trâu nói ra, quay đầu là bờ, chỉ cần ngươi đừng theo nghịch long, lão phu sẽ thuyết phục náo thiên tộc trưởng khôi phục địa vị cho ngươi ở long tộc. Ha ha, muốn lão phu theo tên tiểu nhân Long Ngạo Thiên. Trước khi ta chết. Long chiến ngửa đầu lên trời cười lớn. Ngươi nói ai tiểu nhân? Đúng lúc này Một thanh âm chất vấn cao cao tại thượng truyền súng. Truyền tống trận vận chuyển mãnh liệt, một tên nam nhân như đế vương hàng thế bước ra, ánh mắt đầy sát cơ khóa chặt Long chiến. Chính là long ngạo thiên. Chiêu 1644, Thiên Hoàng Giới Vỡ Tiếng Long ngâm van vọng thương khung, lông ngạo thiên đích thân xuất hiện. Mà khi nhìn thấy thân ảnh của hắn, tất cả các tộc thần thú như được uống một liều thuốc an thần. Hoảng loạn khi bị nghịch Long bất ngờ tập kích trở nên bình tĩnh trở lại. Nói gì thì nói, lông ngạo thiên dù sao cũng là một trong những cường giả hàng đầu vũ trụ, chiến lược siêu quần, lại từng là nhân vật chủ chốt thành công lực đổ nghịch Long đế trong quá khứ, nên ở trong các tộc thần thú vẫn cực kỳ có danh vọng. Có hắn ra mặt, xem ra lần này liên minh nghịch lông phải trắng tay quay về. Lão già, nếu không phải bổn tộc trưởng nhân từ, người đã sớm chết rồi còn dám ở sau lưng mắng ta là tiểu nhân. Lông ngạo thiên sát cơ bùng nổ nhìn lấy lông chiến. Không nói thêm lời nào, bác tần sát vực cùng bác tần chiến vực cùng lúc triển khai. Hai cái chân lông chảo cực đại xuyên qua không gian, nhắm ngay đỉnh đầu lông chiến trấn xuống. Long chiến đang muốn né tránh, bất chợt trọng lực xung quanh cơ thể trở nên nặng nề, đem thân thể của hắn định trụ tại nguyên chỗ. Huyền kinh lão thất phu. Long chiến sát mặt phát lạnh, bởi vì người vừa ra tay cầm chân hắn chính là huyền kinh. Nếu là bình thường, chỉ cần hắn thi triển công kích là có thể thoát thân, nhưng lúc này tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chậm một hơi thở cũng nguy hiểm tính mạng, bởi vì công kích của lông ngạo thiên đã phá không trấn tới. Ngao! Sông Long Chưởng Trong thời khắc nguy cấp, hai hư ảnh khổng lồ mang theo lông uy cường đại xuất hiện trước mặt Long chiến, hung hăng va chạm với sông Long Trảo. Đung đung! Long lực nổ tung, hai cái lông trảo của Long Nạo Thiên bị nghiền thành hư ảnh, mà sông long trưởng cũng bị bóp nát đến mức tan biến. Thân ảnh của Long Khuynh Thành như tiên tử hạ xuống bên cạnh Long chiến, nghịch long lực vẫn còn vần quanh đôi tay. Hiển nhiên người vừa xuất thủ chính là nàng. Thiên Long Đế. Long Nạo Thiên sắc mặt âm trầm nhìn lấy Long Khuynh Thành, bởi vì khí tức trên người của nàng lúc này chính là Thiên Long Đế. Hiển nhiên sau thời gian dài hấp thụ thánh long khí, Lòng khuyên thành đã thành công đột phá. Lòng ngạo thiên, thù của phụ thân sẽ do đích thân ta báo. Sắc mặt lạnh lùng như sương mai, lòng khuynh thành giọng điệu chứa đầy căm hận. Ha ha, nữ nhiên ngoan của ta, một chút tiến bộ để ngươi tự tin đến thế sao? Long ngạo thiên nở nụ cười mỉa mai. Phải chiến mới biết. Lòng khuyên thành hừ một tiếng, thân thể xinh đẹp đã hóa thành nghịch lòng uống lượng trên bầu trời. 70 đường Long văn nổi cộng lên trên vuốt trụ, nàng mở ra Long vực, trực tiếp trưởng ra Long đỉnh thương khung. Nghịch Long rất mạnh, nhưng có những thứ không phải chỉ nghịch Long có thể bù đắp. Long Ngạo Thiên nhất miệng mỉm cười, ra vẻ trưởng bối chỉ dạy vạn bối. Hắn cũng huyễn hóa thành chân long dài đến ngàn trượng. 80 đường chân long văn bùng lên, kết hợp thêm chiến vực, sát vực, Long vực. Hai tay ngưng tụ một quả đạn pháo khổng lồ từ chân long lực Các loại vực dung hợp vào, thô bạo hướng Long Khuynh Thành đẩy ra. Ấm! Kinh Thiên Động Địa, chỉ thấy Long Pháo của Long Ngạo Thiên nghiện nát Long Đỉnh Thương Khung. Bất chấp chân Long Lực không sánh bằng nghịch Long Lực, vẫn đem thân rồng của Long Khuynh Thành đánh bay. Làm sao có thể? Long Khuynh Thành không dám tin Kinh Hô Thành tiếng Nàng không nghĩ đến với ưu thế nghịch Long Lực, mình vậy mà vẫn không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên. Hơn nữa vì sao Long ngạo Thiên không sợ hãi hay e dè khi bị nghịch Long Quy của nàng áp chế? Bài Vĩ Hoành Long. Không cho Long Khuynh Thành quá nhiều thời gian suy nghĩ, Long Nạo Thiên lại triển khai vũ kỹ hùng mạnh, tất cả Long Văn hội tụ vào phần đuôi nền thẳng xuống. Vĩ Long trưởng Long Khuynh Thành vội vàng phản kích, hư ảnh nghịch Long vẫy đuôi hiện lên đối kháng. Răng rắc. Vĩ Long trưởng tiêu tán, bài Vĩ Hoành Long vẫn quất vào cơ thể nàng. Hử! Đau đớn trên lên một tiếng, vẫy rồng trên thân Long khuynh thành có dấu hiệu rạng nứt. Nghịch Long huyết mạch tuy mạnh, nhưng nó không thể bù đắp nổi trên lệch khổng lồ về số lượng Long văn, khả năng trưởng khống vực và sự thành thạo vũ kỷ. Lông ngạo thiên cười dài ngạo nghể, nếu là phụ thân của ngươi đội mồ sống lại, có lẽ ta sẽ sợ hãi mà lui. Thôn Long châu Vận chuyển sát chiêu, viên Long châu trong cơ thể của Long ngạo thiên xoay tròn dữ dội. Vô cùng vô tận long lực từ trong đó tiếng ra như hải dương cuồn cuộn. Trong thời khắc này, sức mạnh của hắn đã vượt khỏi phạm trù Thiên Long Đế một thoáng. Số lượng Long văn cạn lại đạt đến con số 90. Dương Nan múa vuốt, muốn đem Long Khuynh Thành nghiền thành thịt vụn. Khuynh Thành nha đầu, chúng ta đã sớm nói ngươi còn chưa phải đối thủ của hắn. Hai tiếng cười dài bất đắc dĩ vang lên. Một đám mây trắng xuất hiện trước mặt Long Khuynh Thành như ảo ảnh. Bên trên đó là Tôn hậu tử tay cầm Như Ý Kim Cô Bổng. Ở ngay bên cạnh, một giọt mồ hôi trên trán Long Khuynh thành rơi xuống, hiển hóa thành thân ảnh của Vô Chi, còn non lắm. Long nặc khủng bố được điều động, hàng vạn hư ảnh chân lông từ Thăng Long hành diện. Chí Tôn Long kiếm áp đảo cả Như Ý Kim Cô Bổng và Định Hải thần côn. Dù lấy một địch hai, Long Nạo Thiên không hề lâm vào thế hạ phong. Một trong những cường giả tổ từ bỏ thế giới bay tán loạn, Mà Kim ô Thích, một phiến đế thiên giới thật sự chẳng thể nào chống chịu nổi. Một phiến đế thiên giới thật sự chẳng thể nào chống chịu nổi. Vô số kiến trúc hóa thành cho tàn, từng trận pháp phòng ngự tan thành cạn bã. Đích thân ngăn cản hai vị hỗn thế tứ hầu. Mà ở những chiến tuyến khác, va chạm khốc liệt chưa hề. Hiển nhiên không chỉ một mình Long Nào Thiên tham chiến, mà hắn còn dẫn theo ba vị trưởng lão cường đại. Tiêu hao phần nhiều lực lượng bên phía liên minh nghịch lông. Nhưng lông nạo thiên không ngờ, con số tiêu hao đó đã được một người bù đắp số lượng lớn. Cửu huân giao lấy sức một người đại chiến với chính vị trưởng lão của thần thú. Trong đó, cửu huân giao hóa thành chính người, trên thân mỗi người đều khoát lấy cửu thiên huyền y mà lạc nam tặng, khả năng phòng ngự của nó cực kỳ kinh người, lại có thể luân cho cả chính người sử dụng. Chiến lực cực kỳ kinh khủng. tay Sự cương đại của thần thú thượng này, một vị trưởng lão trận điện vẫn đứng ngoài cuộc tự tin nở nụ cười. Chỉ thấy hắn hai tay kết ấn, từng tầng tần lớp lớp trận văn được điều động, tạo thành một tòa trận pháp khổng lồ vây nhốt một phân thân của Cửu Hưng giao vào bên trong. Trận pháp hắn bố trí chính là cách giới trận, ý đồ chia cắt. Phân tán sức mạnh của nàng hoàn diện. Chí tôn Long kiếm áp đảo cả Như Ý Kim Cô Bổng và Định Hải thần côn. Dù lấy mục đích hai Long ngạo thiên không hề lâm vào thế hạ phong Một trong những cường giả hàng đầu vũ trụ Dành bất hư truyền Trước đại chiến kinh khủng quy mô lớn Tất cả tộc nhân kim ô tộc thực lực không cao như ông vỡ tổ từ bỏ thế giới bay tán loạn Mà kim ô thiên hoàng giới cũng gần biến thành một phế tích không hơn không kém Đại chiến khốc liệt nổ ra khắp nơi Một phiến đế thiên giới thật sự chẳng thể nào chống chịu nổi Vô số kiến trúc hóa thành cho tàn Từng trận pháp phòng nữ tan thành cạn bã. Long Ngạo Thiên đích thân ngăn cản hai vị hỗn thế tứ hầu. Mà ở những chiến tuyến khác, va chạm khốc liệt chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Long Tán đụng độ nhị trưởng lão Long Tộc. Long Liên kịch đấu tam trưởng lão Long Tộc. Ngưu đại lực chiến tứ trưởng lão Long Tộc. Bạch Miêu Miêu ngên tiếp ngũ trưởng lão Long Tộc. Hiển nhiên không chỉ một mình Long Ngạo Thiên tham chiến, mà hắn còn dẫn theo ba vị trưởng lão cường đại. Tiêu hào phần nhiều lực lượng bên phía liên minh nghịch lông. Nhưng lông ngạo thiên không ngờ, con số tiêu hao đó đã được một người bù đắp số lượng lớn. Chủ huân giao lấy sức một người đại chiến với 9 vị trưởng lão của các tộc thần thú. Trong đó ba vị trưởng lão của Chu tức tộc, hai vị trưởng lão công bằng tộc, hai vị trưởng lão khổng tức tộc, hai vị trưởng lão bạch hổ tộc. Chủ huân giao hóa thành 9 người, trên thân mỗi người đều khoát lấy cửu thiên huyền y mà lạc nam tặng. Khả năng phòng ngự của nó cực kỳ kinh người, lại có thể luân chuyển chính loại thuộc tính cho cả 9 người sử dụng. Chiến lực cực kỳ kinh khủng Nàng hóa thành chính tôn cử thải thôn thiên xà, khiến 9 vị thần thú trưởng lão chỉ có thể đánh ngang tay. Sự cường đại của thần thú thượng cổ, được cho rằng còn mạnh hơn cả chân lông thông thường đã thể hiện cực kỳ rõ nét. Thành công Đúng lúc này, một vị trưởng lão trận điện vẫn đứng ngoài cuộc tự tin nở nụ cười. Chỉ thấy hắn hai tay kết ấn, tầng tầng lớp lớp trận văn được điều động, tạo thành một tòa trận pháp khổng lồ vây nhốt một phân thân của cửu huân giao vào bên trong. Trận pháp hắn bố trí chính là cách giới trận, ý đồ chia cách. Phân tán sức mạnh của nàng Nhờ chính vị trưởng lão thần thú cầm chân, mà vị trưởng lão này của trận điện mới có thời gian lập trận. Làm tốt lắm! Chính vị trưởng lão mừng rỡ như điên, chỉ cần vây nhốt một phân thân. Bọn hắn sẽ có lợi thế về mặt ưu thế, tiêu diệt 8 phân thân còn lại của nàng. Bất quá đó chỉ là mơ mộng hảo huyền. Bởi vì lúc này đây, phân thân đang bị nhốt bên trong cách giới trận của cửu huân giao đang kết lấy một loại ấn pháp vô cùng kỳ dị. Thoáng chốc, lực lượng thuộc tính trong người của 8 phân thân bên ngoài điên cùng bị rút ra, tiến vào cơ thể của phân thân đang ở trong cách giới trận. Nàng ta muốn làm gì? Chiếm kiến động tỉnh kỳ lạ. Đám trưởng lão thần thú ngơ nhát hỏi Mặc kệ làm gì, cách giới trận là đế cấp thực phẩm trần pháp, không thể phá hủy được đâu Trưởng lão trận điện cười tự tin Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên cứng ngắt lại Bởi vì một thanh âm trầm thấp và uy nghiêm ở trong cách giới trận đã đột ngột vang lên Tuyệt thế thần thông, tế bát bạo nhất nộ Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Thủ huân giao hiến tế tám loại thuộc tính khác biệt để lôi thuộc tính mà nàng tuyển chọn trở nên bạo nộ. Đó là lôi thuộc tính. Từ trong miệng xà. Một lùng lôi đình bạo nộ nghiền nát thế gian vạn vật khủng bố bắn ra. Răng rắc. Cách giới trận như một mảnh giấy mỏng manh hóa thành hư ảo. Lôi đình bạo nộ xuyên phá tất cả, vẫn hung hăng bao phủ toàn thân vị trận điện trưởng lão. Mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, mãi đến khi cách giới trận tiêu tùng. Người thi trận cũng chết, đám thần thú trưởng lão mới lấy lại tinh thần. Không thể nào. Đó là thần thông đã thất truyền từ thời cổ đại của cửu đầu xa, nàng làm sao có thể sở hữu. Thanh âm khó tin truyền ra từ miệng vô số người. Cổ tịch có ghi chép, tế bát bạo nhất nộ là thần thông tuyệt thế. Giúp chủ nhân hiến tế tám loại thuộc tính khác nhau để loại thuộc tính còn lại tiến vào trạng thái bạo nộ khủng bố, quy lực đánh ra tăng theo cấp số nhân, mạnh mẽ vô số lần. Chỉ là thời gian dần trôi, tộc nhân cửu đầu xà tộc không ai còn nắm giữ. Không ngờ hôm nay chứng kiến cửu huân giao thi triển, một hơi đã tiêu diệt trưởng lão của trận điện rồi. Khốn kiếp! Nhìn thấy thành viên của thế lực mình chết thảm, phó điện chủ trận điện trăm hận trống to. Ha ha, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Đối diện với hắn là thiên lý mã đang điên cùng lập trận, nở nụ cười trêu tức. Ngươi sẽ hối hận vì lựa chọn của mình. Phó điện chủ trận điện căm hận quát lớn. Vô số trận văn lấp lóe liên tục được triển khai, các loại trận pháp điên cùng thành lập, đối kháng với thiên lý mã. Cuộc chiến của hai vị chiến trận sư hàng đầu, trận pháp tầng tầng lớp lớp được lập nên rồi phá hủy, quy mô vô cùng to lớn khiến không ai dám đến gần, đặc sắc tuyệt luôn. Khốn nạn, vì sao cửu vĩ thiên hồ và phượng hoàng tộc còn chưa đến viện trợ cho chúng ta? Nhận thấy khó thể đánh bại liên minh nghịch Long khi phần lớn lực lượng đang bị cầm chân ở tuế nguyệt cung, không ít thần thú mở miệng mắng to. Ngay cả kiếm đế thành cũng đã cử người đến chi viện bọn hắn. Vậy mà vẫn chưa thấy quân đội và cường giả của thiên hồ tộc với phượng hoàng tộc đâu. Phải biết rằng hai tộc này rất mạnh, nếu bọn hắn tham chiến sẽ giúp ích rất nhiều, thậm chí là lật ngược tình thế. Vậy mà đại chiến đã kéo dài rất lâu, tín hiệu cũng được gửi đi. Nhưng chưa thấy thiên hồ tộc và phượng hoàng tộc kéo đến. Tình cảnh hỗn loạn đến cực điểm. Không ai chú ý đến, một tiểu nữ hai mặt áo yếm đang cưỡi trên lưng một con heo đen, trong lòng còn ông mèo và chuột, tạo thành tổ đội vô cùng kỳ quái. Bọn hắn mặc kệ đám đông chiến đấu kịch liệt, lén lút nhắm về hướng bảo khố của kim ô tộc vô thanh vô tức lén vào. Chương 1645, Hư ảnh khủng bố Bảo khố của Kim Âu Thiên Hoàng Giới là một kiến trúc pháp bảo cấp cao, bên ngoài còn có trận văn bao phủ. Vì thế mà khi gần như đại bộ phận diện tích của thế giới hóa thành bình địa, bảo khố vẫn vững vàng gần như hoàn hảo. Lúc này, một con heo đen cổng trên lưng một tiểu nữ hài, trong lòng còn ông theo một con mèo và một con chuột, lén lút tiến về phía bảo khố. Trư thúc thúc, bảo khố bị trận pháp phong tỏa rồi, chúng ta làm sao trộm đây? Ngồi trên lưng hát trư. Tiểu thiên ý nảy thanh nảy khí hỏi. Chuyện nhỏ, một chút trận pháp kiểu này sao có thể làm khó được trư thúc của ngươi? Con heo phá lệ cười đắc ý. Chỉ thấy hai cái móng heo của nó nâng lên, tầng tầng lớp lớp trận văn nhanh chóng luân chuyển, tiến vào bên trong trận pháp bảo hộ của bảo khố. Không lâu sau đó, trận pháp che đậy bên ngoài đã âm âm sụp đổ. Tiến đến thật gần, nhìn thấy đại môn của bảo khố đóng chặt. Có một cái ổ khóa hình đôi cánh kim ô gia cố vô cùng chặt chẽ, không thể tiến vào. Khó chơi rồi, cái ổ khóa này là một loại pháp bảo mang tính bạo tạc, nếu như không có chìa khóa mà cưỡng ép mở ra, chắc chắn nó sẽ phát nổ, trọng thương cả thiên đế. Hắc trư vuốt cầm nói, sợ rằng chỉ có kim ô tộc trưởng và người phụ trách ganh giữ bảo khố mới có được chìa khóa. Tiểu thiên ý sụ mặt xuống. Buồn bực dậm chân đi qua đi lại. chợt từ phía xa. Một thân ảnh bay vọt về phía nàng. Tiểu thiên ý hoa dung thất sắc, đang muốn vung quyền đem thân ảnh này đánh ra, chợt nhận thấy hắn chỉ còn là một cổ thi thể, vừa vô tình bị dư ba công kích của lông ngạo thiên và hai vị hầu thúc thúc nệnh trúng dẫn đến thiệt mạng. À, trên cổ hắn có đeo thứ gì? Tầm bảo thử bảo bảo hai mắng sáng lên chỉ về phía thi thể. Chiêu tài miêu vội vàng nhảy xuống, phát hiện treo trên cổ của thi thể là một cái chìa khóa có hình dạng móng vuốt kim ô cực kỳ tỉ mỉ. Ta nhận ra rồi, tên xui xẻo này chính là Kim Tài, vị trưởng lão phụ trách canh giữ bảo khố của Kim ô tộc. hắc trư giật mình nói ra. Ngửa đầu cười như điên, trời cũng giúp chúng ta. Tiểu thiên ý khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn, vội vàng đoạt lấy chìa khóa treo trên cổ Kim Tài. Tầm bảo thử và chiêu tài miêu nhảy lên vai nàng, cả đám nhanh chóng cho chìa vào lỗ. Răng rắc. Kim ô khóa thành công mở ra. Đại mông tiến vào bão khố rốt cuộc hé mở. Để ta đi trước. hắc trư vội vàng nói. Trong bão khố thường có thiết lập không ít cạm bẫy, người lạ tiến vào khó tránh khỏi nguy hiểm nếu như bất cẩn. Một khi để tiểu tổ tông lạc thiên ý gặp chuyện không may, sợ rằng cử tỷ sẽ lột da heo của hắn. Âm âm âm. Quả nhiên vừa mới bước vào. Trên trần bảo khố có một con mắt hoàng kim chiếu rọi mà xuống. Khi phát hiện hắc Trư là kẻ lạ mặt, con mắt đột ngột bắn ra vô tận kim quang, ẩn chứa sát cơ cường liệt muốn xuyên thủng đầu hắn. Hừ, kim Trung cháo. hắc Trư cười lạnh một tiếng, lực lượng tiến ra bao phủ toàn thân, hóa thành một cái kim chung bảo vệ cơ thể. đùng Kim quang bắn vào kim Trung cháo như va phải kim loại, không thể làm bị thương hắc Trư dù chỉ một chút. nhưng cơ hội đó là thiên ý hai tay nhỏ nhắn bất chợt đẩy ra. Ngao. Một tiếng lông ngâm trích gào, hư ảnh nghịch lông phá không mà tiếng, cầm long chưởng vung ra vuốt trồng vô đến con mắt hoàng kim kỳ lạ. Ở bên ngoài, lông nạo thiên đang đại chiến cùng hai con khỉ lập tức sinh ra cảm ứng, sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo, cười gần, nghiệt chủng của nghịch Long cũng đang ở đây, chết đi cho ta. Hắn dùng thang long thành tạm ngăn thế công của hai vị hỗn thế tứ hầu, miệng rồng ngưng tụ một khỏa lông pháo cử đại, bắn xuyên không gian, nhắm ngay thân ảnh tiểu thiên ý tập kích. Cùng lúc đó, con mắt hoàng kim treo trên trần thấy tiểu nữ hài dám ngổ nghịch công kích mình, trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, dồn hết tất cả lực lượng tích lũy bấy lâu nay, điều động vô tận kim ô thánh hỏa hội tụ trong trồng mắt. Hóa thành một hư ảnh kim ô mang theo hỏa diễm trùng thiên lao thẳng xuống. đùng Cầm lông trưởng của tiểu thiên ý còn nhỏ yếu, lập tức bị hư ảnh kim ô nhiện nát. Hư ảnh kim ô vẫn tiếp tục lao về phía tiểu thiên ý, không xong. Hát trư biến sắc, vội vàng nhảy khỏi kim chung cháu, muốn đem nó bảo vệ cho tiểu thiên ý, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Vô cùng đột ngột, lòng pháo của lòng ngạo thiên vừa lúc bay tới, vô tình bắn trúng hư ảnh kim ô đùng. Hai luồng công kích khủng bố chạm nhau, ầm ầm nghiền nát, thân ảnh tiểu thiên ý chỉ bị dư ba công kích đẩy văng một đoạn, vừa lúc kim chung cháu đón đỡ lấy nàng. Hoàn hảo vô hại. Cái này. hắc trư trừng lớn cả hai mắt. Công kích của hai kẻ thù đánh ra vô tình lại đụng độ lấy nhau, bảo vệ cho mục tiêu bị nhắm đến. Vận khí kiểu này quả thật chưa từng thấy qua. Khốn kiếp! Long Ngạo Thiên ngửa đầu mắng to, hai con khỉ lại điên cùng ám sát không cho hắn cơ hội xuất thủ. Trong lòng đồng lấy ý niệm, Long Ngạo Thiên ra lệnh cho một vị u linh lông. Con mắt hoàng kim sau khi ngưng tụ một công kích khủng bố cũng đã tiêu hao sạch sẽ lực lượng, nhắm lại như ngủ say. Nó là kim ô liệt hỏa nhãn, pháp bảo không tệ, mau thu lấy. Tầm bảo thử kiến thức bất Phàm liền nói ra. Tiểu Thiên Ý chui ra khỏi kim Trung tráo, cười hát hắc phóng lên trần hái kim ô liệt hỏa nhãn thu vào. Đột nhiên trong lòng nàng sinh ra báo động, một cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân. Một vị sát thủ của U Linh Long tiến hành ám sát, vuốt trồng đen kịch ẩn chứa kịch độc hướng cái cổ nhỏ bé của Tiểu Thiên Ý chụp vào. Người muốn chết. Hát Trư giận tiếng mặt, thi triển pháp thiên tướng địa, thân thể hóa thành khổng lồ, hướng về tên U Linh Long điên cuồng nệnh đến. Nào ngờ không gian trước mặt hắc Trư nứt ra, một vị sát thủ khác của U Linh Long xuất hiện, triển khai vũ kỷ U Hồng thuẫn ngăn cản tông kích của Hắc Trư. Ngao, ngao! Ngao! Ngao! Ngao! Đúng lúc này, từ trong cơ thể nhỏ bé của tiểu thiên ý. Chính tiếng gầm rống khủng khiếp như đến từ thần thoại vọng lên. Ánh mắt tròn xoe của nàng trở nên uy nghiêm như chưa từng có, đỉnh đầu xuất hiện hư ảnh của một tồn tại như không thuộc về thế gian, độc bá thiên hạ. Ánh mắt của vị U Linh Long sát thủ gắt gao co rút lại, một cảm giác hoảng sợ tôn kính từ tận đáy lòng dâng lên, vuốt trồng của hán rung lẫy bẫy, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Hát trưa khó tin dùng móng heo che cái miệng há hốc. Chiêu tài miêu và tầm bảo thử cũng ngây ngẩn cả người. Trong mắt tràn ngập trung độ. Thứ ảnh sau lưng Tiểu Thiên ý lúc này là một tôn quái vật toàn thân được bao trùm trong vảy giáp tím đen uy nghiêm lẫm liệt, móng vuốt sắc lạnh như đao, ánh mắt khí phách bá đạo, thân thể uy mãnh tuyệt luân. Chính là long. Nhưng điều đáng sợ nằm ở chỗ, con long này vậy mà có chính cái đầu khủng bố, ngoại trùng nghịch long lực vần quanh thân thể, còn có chín loại thuộc tính như ẩn như hiện trong từng cái miệng rồng dữ tợn. Ở trước mặt tồn tại như vậy, Bất kể là Hắc Trư, U Linh Long Sát Thủ, Chiêu Tài Miêu hay Tầm Bảo Thử đều cảm thấy bản thân mình nhỏ yếu, hèn mọn đến đáng thương. U Linh Long Sát Thủ còn mất đi cả sát khí, dễ dàng bị Hắc Trư hàng phục. Tiểu Thiên Ý khuôn mặt nhỏ nhắn khôi phục vẻ ngây thơ, hư ảnh sau lưng nàng tan biến như chưa hề tồn tại. Nhưng vẻ rung động trên mặt đám người Hắc Trư thật lâu vẫn không thể tiêu tán. Nhìn ta như vậy làm gì nha? Mâu Thu thập Tài Bảo Tiểu Thiên Ý hai tay chống nạnh cười hì hì nói. Hát chư đám người lấy lại tinh thần, cưỡng chế rung động trong lòng, nhanh chóng hỗ trợ Tiểu Thiên Ý thu thập vật phẩm. Khí tức vừa rồi là gì? Lông nạo thiên bất chợt trùng mình, một cảm giác lạnh cả sóng lưng tràn lan khắp toàn thân. Vừa rồi hắn cảm nhận được một luồng khí thế vừa quen thuộc vừa lạ lẫm Không biết là thứ gì, nhưng lại khiến huyết mạch chân lông chính tông trong cơ thể hắn rung lên cầm cập vì sợ hãi. Chẳng những một mình Long Ngạo Thiên, mà tất cả thần thú và Long tộc tại chiến trường đều thoáng cảm giác được sự kỳ lạ như vậy. Bất quá bởi vì đại chiến đang diễn ra khốc liệt, bọn hắn không có thời gian tìm hiểu và suy nghĩ, cho rằng bản thân gặp phải ảo giác mà thôi. Long Ngạo Thiên cũng không rảnh bận tâm, bởi vì Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ đã nghiền nát hàng vạn hư ảnh chân lông của Thăng Long Thành. Hung hăng sách côn nệnh đến. Hừ, muốn đánh bại bổn tọa. Các ngư luyện thêm 300 năm đi. Lông ngạo thiên cười lạnh, hiện ra bản thể uy vũ, chỉ tôn lòng kiếm lơ lửng quanh thân, hư ảnh thánh long hiện thế. Một kiếm chém ra xé trách bầu trời, đem tôn hầu tử và vô chi kỳ đẩy xa hàng trăm mét. Tộc trưởng đương nhiệm của Long tộc, nhân vật từng được xưng là đệ nhị cường giả Long tộc chỉ sau nghịch lòng đế thời thường cổ quả thật danh bất hư truyền. Tuế Nguyệt Cung khống kiếp, lạc nam ngươi khinh người quá đáng. Long Ngạo Hải toàn thân đẫm máu, vẫy rồng dạng vỡ không biết bao nhiêu mảnh. Ánh mắt quán độc nhìn Lạc Nam ở phía đối diện. Sau một đợt hãm quân xa luân kiếm điện ẩn chứa các loại vực bá đạo và 60 đường hồng hoang ma văn, Lạc hồng kiếm đã để lại không ít vết thương trên thân lông Ngạo Hải mặc cho hắn thi triển chân long chiến thân. Mà ở những phương chiến trường khác, chúng nữ hậu cung vẫn đang chiếm thế thượng phong trước các vị cường giả của thần thú tộc. Tuy nhiên trong tiền đề tu vi ngang bằng nhau, Chiến lực cũng không chênh lệch quá lớn, không ít người trong số các nạn đã xuất hiện những vết thương, lực lượng tiêu hao một số. chỉ có vài nữ nhân thật sự nổi bật như Âu Dương thương Lan. Võ Tam Nương, Diễm Ng nguy Kỳ, bạch Tố Mai vẫn còn hoàn hảo vô hại Lạc Nam, nếu như ngươi vẫn muốn chiến, dù tất cả chúng ta chết sạch cũng phải kéo theo một nửa nữ nhân của ngươi chôn cùng Bạch khởi sát khí bạo tăng gầm trống nào chỉ một nửa chỉ cần chúng ta liều mạng, Có thể kéo theo phần lớn nữ nhân của hắn. Kim đế hai mắt đỏ ngầu như máu, lạnh lùng nói. Có ta ở đây, các ngươi tự tin quá sớm. Lạc Nam cười gặn nói. Kẻ địch đâu biết rằng hắn và chúng nữ vẫn còn bất tử dược thủy chưa lấy ra sử dụng, một đống trùng thế mạng của liễu tú quyên gửi đến cũng không dùng. Đương nhiên nội tình của các tộc thần thú cũng vô cùng thâm hậu, khó tránh khỏi vẫn có thủ đoạn bảo mạng riêng. Đến đây được rồi. Không ít con chuột nhắc đang chờ cơ hội ra tay. Đúng lúc này, âm thanh của tuế nguyệt nữ đế chợt truyền vào tai Lạc Nam. Hắn trong lòng nghiêm trọng, âm thầm gật đầu. Thật ra Lạc Nam đã sớm cảm ứng được không ít khí tức cường giả sang ma điện và có cả đan thần tháp ẩn nấp trong hư không. Hiển nhiên đan thần tháp cũng đã sẵn sàng chống lại hắn. Chẳng qua vì e ngại tuế nguyệt nữ đế ở trạng thái toàn thịnh chưa hề xuất thủ, Nên đám người sang ma điện và đang thần tháp chưa ra tay mà thôi. Bọn hắn cũng không dám nắm chắc có thể dùng một trận chiến để phân ra thắng bại. Một khi ép các tộc thần thú vào đường cùng, làm tổn hại đồng minh tương lai của chúng, tin chất sang ma điện và đang thần tháp sẽ ra mặt. Đến khi đó, dù là hắn và tuế nguyệt nữ đế cũng khó thể đảm bảo an toàn cho tất cả chúng nữ. Dù tuế nguyệt cung vẫn còn ác chủ bài là chúng nữ sở hữu thể chất. Nhưng dù là các nạn cũng khó mà bù đắp chiến lực của hai thế lực lớn như sang ma điện và đang thần tháp. Chưa kể tru tiên điện luôn sẵn sàng gia nhập cuộc vui. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nở nụ cười điềm tĩnh, ta biết các ngươi đang nóng lòng trở về viện trợ. Nghịch lông dù sao cũng là kẻ thù chung của tất cả chúng ta, ta và côn lôn giới cũng nằm trong trung nghịch liên minh. Hừ, vậy mà ngươi còn cố chấp ngăn cản chúng ta. Nếu để mưu đồ của nghịch Long thành công... Ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Công uy hải phẫn nộ gầm thét. Ha ha, thật là buồn cười. Lạc Nam cười dài giận dữ, cùng là thành viên của một liên minh, các ngươi vậy mà không nể mặt nhắm vào thê tử của ta, muốn cướp đoạt huyết mạch của các nàng, khiếp bác ly gián, ai mới là kẻ có lỗi. Ngươi! Đám thần thú giận tím mặt. Bọn hắn làm sao biết ngươi có nhiều thê tử như vậy, càng không biết các ngươi vậy mà cường đại đến tình trạng này. Quy luật mạnh được yếu thua vẫn luôn tồn tại. Nếu hôm nay phe thần thú của bọn hắn mạnh áp đảo, thì mặc kệ cái gọi là cùng một liên minh, bọn hắn vẫn có thể bức ép Lạc Nam và tuế nguyệt cung nghe theo ý mình. Đáng tiếc bọn hắn không đủ mạnh, nên chỉ đành để Lạc Nam gây khó dễ. Vậy giờ ngươi muốn thế nào? Long ngạo hải phẫn nộ quát, muốn tiếp tục chiến sao? Dừng chiến cũng được. Lạc Nam vuốt vuốt cầm, nhưng các ngươi phải chứng tỏ thành ý. Đáng hận, ngươi còn muốn cháy nhà hôi của. Kim đế trận mắt quát. Thì tính sao? Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, bằng không cứ tiếp tục đi. Để liên minh nhịch lông phá hết căn cứ của các ngươi. Đám thần thú tộc trưởng giận đến mức toàn thân trung rảy, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể nghiếm trăng hỏi, ngươi muốn cái giá gì? Ha ha, dù sao các vị đã phí công chuẩn bị xính lễ, để lại tất cả rồi đi thôi. Lạc Nam mỉm cười nói. Không được. Cả đám lập tức nhảy dựng, vừa sợ vừa giận, ngươi quá tham lam. Những vật phẩm đó đều là tài bảo quý giá, nếu giao hết cho Lạc Nam, bọn hắn chẳng phải tổn thất lớn. Còn trở thành trò cười. Vậy cứ tiếp tục chiến thôi. Lạc Nam cường thế đến cực điểm, Lạc Hồng kiếm trong tay ngân vang. Chúng nữ cũng ăn ý đồng lòng tiếng sát sau lưng hắn. Đúng lúc này, truyền âm ngọc của kim đế lại vang lên, từ bên trong đó. Âm thanh hải hùng truyền ra, nguy rồi tộc trưởng, kim ô thiên hoàng giới của chúng ta gần nát rồi, nghịch long liên minh đang có ý kéo sang thế giới của công bằng chiến tiếp. Cái gì? Kim đế và công uy hải tức sùi bọc mép. Mặc kệ đám người nghĩ gì, cả hai lập tức lấy ra sính lễ nén cho Lạc Nam, cầm giận quát, chúng ta có thể đi rồi chứ? Đa tạ, các vị cứ thông thả. Lạc Nam cười khoái trá tiếp nhận bảo bối, mỉm cười ung dung. Thông thả cái đấm A, nếu không phải nóng lòng căn cứ bị hủy diệt. Bọn hắn sẽ thỏa hiệp như vậy sao? Bất quá lúc này không phải thời điểm đấu võ mồm, kim ô tộc và công bằng tộc vội vàng rút lui, trở về chi viện. Các tộc thần thú khác hai mặt nhìn nhau. Lạc Nam và chúng nữ đã cười tủng tiễm bao vây. Đừng quá đắc ý, chúng ta giao xính lễ cho ngươi là được. Đến mức độ này, các tộc thần thú còn lựa chọn khác sao? Tuy trong lòng trăm giận ngút trời, vẫn phải ngoan ngoãn đem xính lễ ném ra. Sau đó trong sự đưa tiễn của lạc nam, cả đám cấp tóc trời khỏi. Khi đến hùng hùng hổ hổ, khi về chật vật đến cực điểm, mỹ nhân không thấy đâu, còn mất lượng lớn tài sản vào tay đối thủ. đèn nén hận thù vào trong lòng, bọn hắn quyết tâm đem oán giận trúc lên đầu liên minh nghịch Long điên cuồng trực chỉ kim ô thiên hoàng giới. Trước chờ đó... Chiêu 1646, ẩn tàng đáng sợ. Rút thôi. Đang chiến đấu kịch liệt tại Kim Âu Thiên Hoàng Giới, Liên minh nghịch lòng liền nhận được tin tức cao tầng các tộc thần thú đã lên đường quay về, trong lòng liền sinh ra ý định rút lui. Bởi lẽ mục đích lần này tập kích không phải thực sự muốn phân định sinh tử thắng bại, chỉ là tạo áp lực lên đám thần thú tộc trưởng để bọn hắn không dám chơi khô máu với tuế nguyệt cung, nhân tiện vơ vết được bao nhiêu hay bấy nhiêu mà thôi. Vì thế mà lúc này, nhân kê, cự thiên cuồng, viêm miền châu đám người bắt đầu dẫn dắt quân đội vừa đánh vừa lui. Cùng thời điểm đó, Long Ngạo Thiên và đám thần thú trưởng lão cũng đã nhận được tin tức cường giả chi viện sắp quay về, chiến ý lập tức đại tăng, kiên quyết không để địch nhân bỏ chạy, thế công gia tăng mãnh liệt, liên minh nghịch Long, có can đảm tiếp tục đại chiến 300 hiệp. Công kích tầng tầng lớp lớp bạo phát mạnh mẽ, Một đám thần thú và thành viên của tru nghịch liên minh như phát cuồng, liều mạng giữ chân không để liên minh của nghịch Long trút lui. Đại chiến càng khốc liệt chưa từng có. Nhưng bọn hắn không hề phát hiện, một quả hạt châu vô thanh vô tức đang lấy tốc độ khủng bố bay quanh chiến trường. Sẵn sàng hút lấy những thành viên có dấu hiệu hấp hối của nghịch lòng quân vào trong, bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên tốc độ của ngũ sắc giới vẫn là không đủ, khó tránh khỏi có những người không may ngã xuống. Khốn nạn, chỉ tại lũ khốn nghịch lông. Trên đường quay về, sắc mặt kim đế phát lạnh, lửa giận dân lên sòng sọc hai con mắt, hận yến ngút trời. Nếu không phải vì liên minh nghịch lông bất ngờ tập kích, bọn hắn cũng không phải chật vật đến như vậy, trở thành trò cười của toàn bộ vũ trụ. Hiện tại ai cũng biết tộc trưởng các tộc thần thú bọn hắn chuẩn bị công phu đến tuế nguyệt cung cầu hôn. Kết quả những nữ nhân kia đều là thê tử của Lạc Nam. đến cuối cùng Bọn hắn ngay cả mỹ nhân và huyết mạch cũng không lấy được, ngược lại còn mất tất cả sính lễ vào tay Lạc Nan. Đây không phải do lũ khống kiếp nghịch long gây ra hay sao? Nếu như không bị nghịch lông đột kích, bọn hắn thậm chí có thể huy động thêm cường giả còn tọa trấn ở tộc Tiến Hành chi viện, dùng số lượng cường giả áp đảo đám nữ nhân ở Tuế Nguyệt cung. Đừng quên rằng sau khi địa mục môn mất đi, lượng cường giả của mỗi tộc đều có gia tăng không ít thì nhiều. Nếu Tuế Nguyệt nữ để ra tay, Tin chắc săn ma điện cũng sẽ không đứng nhìn. Cuối cùng thắng lợi thuộc về thần thú bọn hắn. Bởi vì bọn hắn cũng đã cảm ứng được có khí tức của cường giả săn ma điện đang ẩn nắp xung quanh đó. Đáng tiếc mọi thứ đều bị phá vỡ khi nghịch lòng liên quân sen vào, thử hỏi làm sao có thể không hận. Lúc này đây, bọn hắn đem tất cả căm phẫn mà lạc nam và tuế nguyệt cung gây ra gói gọn lại đổ hết lên đầu nghịch lòng. Chỉ cần trở về, trong ứng ngoại hợp. Tinh chắc có thể đem toàn bộ nghịch Long quân tiêu diệt sạch sẽ, thanh trừ mối hận trong lòng. Đến khi đó tổn thất số lượng xính lễ kia vẫn có thể bù đắp lại. Trước diệt liên quân nghịch lông. Sau đó hợp tác cùng sang ma điện diệt tuế nguyệt cung và côn lôn giới cũng không muộn. Các vị hình như đang rất hận bổn tọa. Vô cùng đột ngột, một tiếng cười khẽ thẳng nhiên vang lên bên tai. Kẻ nào? Cả đám thần thú lập tức phẫn nộ quát. Không gian trước mặt nứt ra. Từ bên trong đó, một thân ảnh mang mặt nạ, toàn thân khoác áo tròn đen kịch thẳng nhiên bước ra, ánh mắt đầy hài hước nhìn lấy đám người. Đồng tử Long Ngạo Hải co rút lại, bởi vì hắn nhận ra một cổ hơi thở quen thuộc từ trên người thân ảnh này. Nghịch Long, là người. Long Ngạo Hải giọng điệu vừa sợ vừa giận. Không nghĩ đến kẻ mà bọn hắn vẫn luôn truy lùng lại bất chật xuất hiện trước mặt bọn hắn, còn dám trắng trận khiêu khích. Không tệ, nghe nói các vị muốn quay về tiêu diệt liên quân của bổn tọa, vì vậy bổn tọa liền xuất hiện ở đây cầm chân các vị. Nghịch Long nhúng nhúng vai cười nói bình thẳng. Cùng vọng. Chúng thần thú lập tức phẫn nộ, ánh mắt như muốn băm vầm Nghịch Long thành trăm mảnh. Phải biết bọn hắn tuy đã đại chiến ở tuế nguyệt cung tiêu hao không ít lực lượng, nhưng số lượng cường giả đỉnh cao cũng có đến vài chục người, đủ sức nghiền ép bất cứ phiến đế thiên giới nào. Vậy mà một mình nghịch long lại can đảm muốn dùng sức một mình ngăn cản tất cả bọn hắn. Điều này quả thật là xỉ nhục, rõ ràng nghịch Long này không xem bọn hắn vào mắt. Phải biết rằng dựa vào khí thế lúc này mà hắn tỏa ra, cũng chỉ là một tên đại yêu đế mà thôi. Khá lắm, nghịch Long ngươi ngông cùng vượt quá tầm nhận thức của lão phu. Lông ngạo hải hít mắt lại cười gần, vốn đang muốn truy lùng ngươi vô cùng vất vả, không ngờ ngươi đột ngột xuất hiện dân lên mạng sống. Vậy thì chúng ta chẳng khách khí Nói xong, hầu như không để đối thủ có bất kỳ phản ứng nào Lông ngạo hải miệng rồng nưng tụ long tức Chân lông hồn dương nanh mú vuốt uống lượng trên thiên không Hai luồng công kích hung mạnh bắn đến Cùng lúc đó, các vị thần thú tộc trưởng cũng điên cuồng xuất chiêu Bạch hổ ngạo thiên Bạch khởi ngửa đầu thét dài, một luồng âm ba tông như ngạo thị thiên hạ Mang theo hư ảnh bạch hổ với tám tầng sát vực dữ dội vô đến Thông thiên địa Công hải uy há mở miệng rộng Hấp lực dữ dội như vực sâu vô tận hút lấy cơ thể nghịch lông Muốn rút cạn long lực của hắn Kim ô chú nhật Kim đế rít gào Một phần mặt trời cự đại ẩn chứa sức nóng hủy diệt của kim ô thánh hỏa bùng cháy Bắn thẳng đến mục tiêu Băng diễm ấn Băng diễm hoàng điểu tộc trưởng sắc mặt nghiêm nghị Hỏa thiên đế lực và băng thiên đế lực giao thoa, kết hợp thành một đại ấn khổng lồ, hung hăng nệnh xuống. Long tượng bàn thiên tràng Tượng phách cười gần giữ tợn, một tôn long tượng đạp thiên bình địa hiện ra trước mặt, nhìn ép không gian oanh kích. Vạn phong xiềng xích Khổng tước tộc trưởng hai tay kết ấn, vô số luồng gió xoáy đột ngột cuốn lấy tứ chi của nghịch Long đem hán định trụ giữa tinh không. Tử lôi oanh đỉnh Sư bằng tộc trưởng biên cùng vỗ cánh Từ sắc lôi kiếp cuồng cuồng kéo về trên bầu trời, hóa thành một cục sét như thông thiên trụ oanh tạc trực diện, kỳ lân định thiên cước. Kỳ hiệp trực tiếp hóa thành bản thể khổng lồ, một chân nén toàn diện sức mạnh của thiên thể đế và thiên yêu đế trấn áp thiên địa đập xuống. Các vị trưởng lão cũng phối hợp với tộc trưởng của mình ra tay. Trong khoảnh khắc, vạn dặm tinh không hóa thành hư ảo. Chỉ còn lại thân ảnh các vị cường giả hàng đầu và công kích khủng bố của bọn hắn đang từ bốn phương tám hướng trấn sát nghịch lông. Hừ, trước trận hình cường giả này xuất thủ, dù là tộc trưởng cũng ăn không tiêu, một mình ngươi làm nên trò trống gì. Lông ngạo hải nhết miệng cười găng. Trong lòng thầm mắng nghịch lông quá mức ngông cùng tự đại. Sợ rằng đến cả việc bản thân chết thế nào cũng không biết. Nào ngờ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nghịch lông lại nở nụ cười. Các ngươi tự biên tự diễn tốt lắm, ai nói một mình bổn tọa muốn ngăn cản tất cả các ngươi." Răng rắc. Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh Nghịch Long bỗng nhiên có bốn người thần bí được bao phủ trong áo choàng đen xuất hiện, không nhìn rõ diện mạo. Vừa mới lộ diện, bọn hắn đã lập tức ra tay. Một người trong đó đặt chân bước lên, thể nội vang lên tiếng gầm giống như đến từ viễn cổ, "Giao." Tiếng trống ẩn chứa vô tận uy nghiêm của hoàng gia như tồn tại đứng đầu vạn thú, như chấn nhiếp thế gian hết thảy địch. Mà khi tiếng trống này vừa ra, sắc mặt toàn bộ thần thú tộc kịch biến, linh hồn và huyết mạch run rẩy dữ dội như gặp phải thiên địch, cảm giác sợ hãi không kém chút nào khi đối mặt với Ngịch Long Uy. Thậm chí sự ảnh hưởng của tiếng gầm trống còn đáng sợ đến mức làm suy yếu công kích của bọn hắn. Mọi thứ vẫn còn tiếp tục, vô cùng vô tận một loại yêu lực đặc biệt được ngưng tụ trong bàn tay của người này. Hóa thành một cái vạn yêu ấn uy mãnh tuyệt luân, bá đạo tung ra. Âm âm âm. Vạn yêu ấn khủng bố dị thương. Trực tiếp nhìn nát tất cả băng diễm ấn của băng diễm hoàng điểu tộc. Chưa dừng lại ở đó, một người thần bí khác cũng biểu hiện chiến lực kinh hoàng. Chỉ thấy bên dưới lớp áo choàng đen kịch, vô số trận văn phát sáng chói mắt trên làn da ngọc ngà. Chỉ nhẹ nhàng vung tay, người này đã dễ dàng điều động một lúc năm tòa trận Pháp mang tính hủy diệt. Không gian như muốn nổ tung, toàn bộ tin không trung lẫy bẫy, 5 cái trận pháp cự đại hiện lên giữa chiến trường. Răng rắc. Trong ánh mắt không dám tin của kim ô tộc và công bằng tộc, toàn bộ kim ô chú nhật đã bị năm tòa trận pháp nuốt chỉnh. Sau đó âm ầm nổ tung. Khả năng thôn vệ cường đại của công bằng tộc thì bị trận pháp ngăn trở, chẳng thể hút được bất cứ một cái gì cả. Hai nhân vật thần bí bên cạnh nghịch lòng đã xuất thủ, lần này đến người thứ ba. Vù vù vù vù vù. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Toàn bộ lực lượng ngũ hành trong phạm vi hàng triệu dặm không gian được điều động. Tất cả cuồng cùng mà về tiến vào cơ thể của người thần bí Theo sau đó, kim thiên đế lực, mộc thiên đế lực, thủy thiên đế lực, hỏa thiên đế lực và thổ thiên đế lực đã âm ầm ngưng tụ ở trong tay. Năm loại thiên đế lực tương sinh tương khắc dung hòa vào nhau một cái hoàng mỹ tạo thành lực lượng ngũ sắc mang tính bạo phát kinh người. Mũ hành phiên thiên ấn Một cái đại ấn ngũ sắc hủy thiên diệt địa nệnh ra Răng rắc Hai mắt muốn lòi ra ngoài, kỳ lân định thiên cước ầm ầm tan vỡ Thân ảnh một đám trưởng lão kỳ lân tộc chật vật thối lui Sắc mặt trắng bệt vì đau nhức ở dưới chân truyền đến Xương cốt như muốn phá toái Xeo xeo xeo xeo xeo Chưa hết giật mình, từng âm thanh sói mòn đến đáng sợ lại truyền vào trong tay các vị thần thú Chẳng biết từ bao giờ Thân ảnh khoát áo tràng cuối cùng bên phía nghịch lông đã đồng thủ. Vạn dặm không gian bị một loại độc tố màu tử lục bao trùm, tất cả công kích tiến vào vùng không gian này đều bị ăn mòn vô cùng nhanh chóng. Bất kể là hư ảnh long tượng, âm ba của bạch hổ hay tử lôi của sư bàn. Mọi thứ đều bị kịch độc ăn mòn, hóa thành những tia độc tố đầu nhập vào trong đó. Độc tố vẫn đang không ngừng lan tràn và khuết đại. Thân thú cả đám giật mình phát hiện. Ngay cả thiên đế lực hộ thân của bọn hắn cũng không thể ngăn cản được những chất độc này. Mang theo hơi thở của sự chết chóc như tử thần hàng thế, độc tố quỷ dị khó thể hình dung, sẵn sàng ăn mọn bất cứ sinh cơ nào nó tiếp xúc. Từ đầu đến cuối, chỉ có người thần bí kia vẫn điềm nhiên đứng trong biển độc, lặng lẽ hưởng thụ. Làm sao có thể? Sắc mặt cả đám thần thú tộc trưởng trở nên cực độ khó coi. Từ bao giờ... Bên cạnh nghịch lông lại xuất hiện thêm bốn vị cường giả lợi hại đến như vậy. Dựa theo biểu hiện vừa rồi, bất kỳ ai trong bốn người này cũng có thể đối kháng với nhân vật cấp tộc trưởng như bọn hắn. Lông ngạo hải ánh mắt biến ảo không lường, căn cứ vào những gì mà bốn người này vừa biểu hiện, hắn chỉ cảm thấy toàn thân của mình phát lạnh, không dám tin thốt lên, yêu hoàng chiến thể, hóa trận thánh thể, ngũ hành thánh thể, diệt sinh độc thể. Đối mặt với sự nghi vấn của lông ngạo hải, Nghịch Long tán thưởng gật đầu, nhúng vai cười nói, chúc mừng, ngươi đoán đúng. Mà khi nghe thấy xác nhận của Nghịch Long. Thân thể của toàn bộ thần thú chật không rét mà run Khốn kiếp, vì sao bọn hắn vẫn chưa trở lại. Long Ngạo Thiên lau đi vệt máu nơi khóe miệng, giọng điệu căm giận. Mà không chỉ riêng hắn, rất nhiều người khác cũng đang khổ không thể tả. Bởi vì bọn hắn tin tưởng cao tầng các tộc thần thú sắp mang viện quân hùng mạnh trở về viện trợ, nên ra sức liều mạng để giữ lại nghịch Long liên quân. Trong quá trình này khó tránh khỏi bị đối phương khai thác sơ hở, tổn thất và thương vong đang ngày một tăng lên. Ngay cả lông ngạo thiên cố chấp truy sát hai vị hỗn thế tứ hầu cũng vô tình bị bọn hắn tìm cơ hội phản kích dẫn đến bị thương. Cầm cự lâu như vậy, viện quân vì sao còn chưa đến? Một cảm giác bất an lan tràn khắp cõi lòng Chợt, khối truyền âm ngọc trong lòng ngực Long Nạo Thiên rung lên. Hắn vội vàng lấy ra, phát hiện là Long ngạo Hải truyền tin đến, bèn vội vàng hỏi, vì sao chưa về đến? Đáp lại là tiếng thở hổn hỉnh cực kỳ nặng nhọc của Long Nạo Hải, thịt lông ẩn tàn sâu đến đáng sợ, hắn mang theo bốn vị cường giả sở hữu thể chất trên đại thể bản cầm chân chúng ta. Lời nói vừa dứt, Long Nạo Thiên đồng tử co rụt lại, trái tim hung hăng siết chặt. Không dám tin tưởng, phẫn nộ quá lớn, Bốn loại thể chất Ngươi đùa bỡn trẩm Là sự thật Long ngạo hải nặng nề đáp, hơn nữa còn là thể chất cấp cao Diệt sinh độc thể, ngũ hành thánh thể, hóa trần thánh thể và yêu hoàng chiến thể Long ngạo thiên hô hấp dồn dập, đến mức độ này ngay cả bản thân hắn cũng không thể bình tĩnh Nhến trăng nghiến lợi, dù bọn hắn sở hữu thể chất nhưng chỉ có 5 người, các ngươi đông như vậy sao không thể đột phá vòng vây Lông ngạo hải cười khổ hồi đáp, chúng ta đại chiến ở tuế nguyệt cung một trận, thể lực tiêu hao rất nhiều, bọn hắn lại vừa đánh vừa lui, ý đồ cầm chân chúng ta mà không hề liều lĩnh, cực kỳ khó xử. Ngao! Lông ngạo thiên phẫn nộ bóp nát truyền âm ngọc, ngửa đầu lên trời nộ hống. Mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của hắn. Nếu tiếp tục đánh, thành hay bại khó mà nói. Thân là một kẻ mưu mô và cẩn thận. Đại sự không nắm chắc tuyệt đối sẽ không quyết định liều lĩnh. Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên Khang giọng quá to, để bọn chúng rút lui. Đừng đánh chó cùng đường, chúng nó sẽ cắn ngươi. Nghe mệnh lệnh của hắn, các cường giả và quân đội tộc thần thú rốt cuộc không còn bám sát nghịch Long Liên Quân. Ha ha, đánh chó cùng đường. Hay bất lực không thể làm gì khác? Hát trư cũng lấy tiểu thiên ý từ trong bão khố vọc ra, ngửa đầu lên trời cười lớn, nói cho ngươi biết. Sở thích của nghịch Long liên quân chúng ta chính là chọc chó rồi bỏ chạy. Nhìn thấy đám chó bị chọc đến mức phẫn nộ mà không thể làm gì, cảm giác này quá con mẹ nó sẵn khoái. Hi hi hi, trư thúc thúc ví vong rất hay. Tiểu thiên ý vui sướng vỗ tay khen hay. Chết! Lông ngạo thiên phẫn nộ tung ra một trảo. Đáng tiếc, ngũ sắc giới đã lóe lên, kịp thời hút hát trư và tiểu thiên ý đám người tiến vào. Sau khi thu sạch nghịch Long liên quân... Ngũ sắc giới cũng phá không bay đi. Chọc chó rồi bỏ chạy. Phân tích câu nói này rõ ràng hợp lý hơn lời nói trong cơn giận dữ của Long Ngạo Thiên. Rõ ràng là nghịch Long Liên Quân đánh đến tận hang ổ của bọn hắn. Sau khi phá nát và vơ sạch bão khố rồi nhanh chân chuồng đi. Bọn hắn chỉ là những con chó bị trêu tức mà không thể làm được gì. Phốc Long Ngạo Thiên sát mặt tái xanh, bất chợt lửa hận tông tâm phun ra một ngụm máu. chương 1647, Đoan tụ. Ngịch Long tà xích xích cả nhà ngươi. Kim Đế trong cơn phẫn nộ ngửa đầu gầm trống. Vì biết bọn hắn bị Ngịch Long và bốn vị cường giả thần bí ngăn chặn không thể trở về, chiến tuyến bên phía Kim Ô Thiên Hoàng giới đã không tiếp tục liều ngăn cản liên minh Long nữa, cuối cùng cả đám thuận lợi thoát đi. Đáng hận ở chỗ, địa điểm xảy ra chiến đấu lần này lại chính là Kim Ô Thiên Hoàng giới. Đồng nghĩa với kim ô tộc của hắn tổn thất nặng nệ nhất trong số các tộc thần thú. Vì sao? Vì sao có quá nhiều địa bàn người không đánh, lại chọn ngay kim ô thiên hoàng giới của ta? Kim đế hận đám liên minh nghịch lông không đánh vào bạch hổ. Không đánh vào côn bằng, thậm chí là bất cứ chủng tộc nào khác ngoại trừ kim ô, lời hắn hắn không thể nói ra khỏi miệng, nhưng nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ nghịch lông đã bị sát cơ trong mắt kim đế giết chết vô số lần. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Không phải tự nhiên mà nghịch lông lựa chọn tông kích kim ô thiên hoàng giới. Đơn giản là hắn không ưa chủng tộc mặt dày này. Diễm Nguyệt Kỳ có địa vị đặc biệt trong lòng hắn, nạn đã là mẹ của nữ nhi hắn. Trong thiếu đế chi chiến, tiểu kiền nam đã cố tình ra tay nặng nề với kim ô đế tử nhằm cảnh cáo, kết quả đám người các ngươi vẫn cố chấp cầu hôn Diễm Nguyệt Kỳ. Không đáng bị đánh sao? Dù rằng từ đầu đến cuối tuế Nguyệt Cung cũng chưa hề công khai mẫu thuân của Lạc Kỳ Nam là ai, nhưng dựa vào kim ô thánh hỏa mà nàng sử dụng, các ngươi ngu xuẩn đến mức không suy đoán ra sao. Nhịt Long cảm thấy kim ô tộc trả giá như vậy còn nhẹ. Với tính cách bao che thê tử và nữ nhân của mình, kẻ nào dám đụng vào hắn không ngại cho đối phương đổ máu. Bất quá hiện tại kim ô tộc trả giá cũng đủ nhiều, mọi thứ đang đi theo ý muốn của mình, Nhịt Long không muốn đem dài lắm mộng, ung dung cười nhạt. Các vị còn muốn chiến nữa chứ sao lại không chiến ta muốn mạng của ngươi Kim đế gầm thét dữ dội bạn thể kim ô khổng lồ thép lên vang trời nhưng nhìn ngược trở lại lông ngạo hãy đám người vẫn án binh bất động không ai có dấu hiệu muốn động thủ Hiển nhiên mặc dù lần này có chút nhục nhã nhưng các tộc bọn hắn không tổn thất nặng như kim ô tộc vì thế không muốn tiếp tục liều mạng dây dưa với nhịch Long nữa trải qua các trận chiến kéo dài Thực lực của bọn hắn đã không còn ở trạng thái toàn thịnh. Các ngươi! Kim Đế thấy cảnh này càng thêm phẫn nộ, lũ hèn nhát này. Kim Huynh bình tĩnh. Bạch khởi trầm giọng khuyên nhũ, nội tình của nghịch Long đã vượt qua dự kiến của chúng ta quá nhiều. Hiện tại liều mạng một cách thiếu căn cứ không phải lựa chọn sáng suốt. Long nào hải đám người nhẹ gật đầu tán thành. Việc của bọn hắn lúc này là mau chóng quay về khôi phục, sau đó một lần nữa thương nghị. Suy nghĩ đối sách khác để ứng phó. Nếu không thể giết được nghịch lòng trong thời gian ngắn, thì kế hoạch phải chuyển sang chiến đấu trường kỳ, dục tốc bất đạt. Hiện tại dù bạo phát tất cả, thiêu đốt sinh mệnh để giết được nghịch lòng thì đã sao? Ai sẽ nguyện ý hy sinh trong số bọn hắn? Chưa kể tình hình của ma giới và tiên giới luôn trong trạng thái căng thẳng, nếu để các tộc ma thú nhân cơ hội này đục nước béo cò. Sợ rằng tổn thất sẽ càng thêm trầm trọng. Khốn kiếp! Kim đế thấy không ai còn muốn chiến với mình, lưỡi giận cuồn cuồn trong lòng ngực, nhiễn trăng nhiễn lợi chất vấn, các ngươi đầu có tổn thất bằng tộc ta, nên đâu có hiểu tâm trạng của bổn tộc trưởng lúc này. Đám trưởng lão Kim ô tộc hai mắt cũng là đỏ lên, thân thể không ngừng run lẫy bẫy. Các vị Kim ô huynh đệ yên trí, chúng ta là cùng một liên minh, chúng ta sẽ dốc sức hỗ trợ các vị xây dựng lại thế giới, chỉ cần tộc nhân Kim ô vẫn còn, không lo không thể hùng mạnh trở lại. Lông ngạo hải trấn an nói. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng vẫn liếc về phía nghịch Long Kế hoạch giữa lông quân sư và tộc trưởng vẫn đang âm thầm tiến hành. Một khi thành công, lập tức có thể khiến nghịch Long vạn kiếp bất phục. Không cần vì một chút nóng giận nhất thời mà bỏ lỡ đại sự. Ha ha, nếu các vị đã không muốn đánh, chúng ta cũng cáo từ ở đây. Nghịch lông ngửa đầu cười ngạo nghệ. Một người đứng cạnh hắn nhẹ nhàng phất tay. Truyền tống trận âm âm xuất hiện, nghịch Long mang theo bốn người thần bí thẳng nhiên tiến vào. Trước khi đi không quên vẫy tay mỉm cười thân thiện mời gọi các vị thần thú, có nhả hứng đến căn cứ của bổn tọa làm khách hay không? Cúc con mẹ ngươi đi! Kim đế rốt cuộc không nhịn nổi lại trưởng đến một vần mặt trời. Đáng tiếc truyền tống trận đã chậm rãi tiêu tán, nghịch Long đám người biến mất hình dạng. Hít, hóa trận thánh thể quá mức đa dụng khó chơi. Lông ngạo hải sắc mặt trở nên khó coi. Thể chất có thể khiến chiến trận sư chỉ phất tay là lập trận này quá mức kinh khủng, bọn hắn đã ăn phải không ít thiệt thòi khi chiến đấu với kẻ đó. Thử tưởng tượng ngươi vất vả lắm mới ngưng tụ được một môn vũ kỹ, mà đối thủ lại nhẹ nhàng phất tay đã ném một cái trận pháp cử đại về phía ngươi, có oan ức không? Có công bằng không? Mịt Long từ đâu chiêu mộ được kỳ nhân dị sĩ như vậy? Vì sao chúng ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua tên tuổi của những người này? Công hải quy sắc mặt khó coi đến cực điểm. Một cánh tay của hắn đã lìa khỏi cơ thể, trong chiến đấu vô tình để bàn tay trúng phải phải diệt sinh độc của người mang diệt sinh độc thể, hắn buộc phải chặt đứt một cánh tay để giữ mạng. Sợ rằng phải tốn lượng lớn tài nguyên cao cấp mới có thể bài trừ độc tố, khôi phục như cũ. Ngũ hành thánh thể càng thêm khủng bố. Tượng Pháp ngưng trọng nói. Dù sở hữu thể phách của thần thú Long Tượng, tất cả vẫy giáp trên người hắn cũng đã bị công kích của ngũ hành thuộc tính đánh cho vụn vỡ. Nghe nói tên ngũ hành đại đế đã bế quan nhiều năm để có thể đúc thành ngũ hành thánh thể. Hiện tại tung tích chưa rõ. Kỳ hiệp thở dài một tiếng, cũng không biết người thần bí kia có phải hắn hay không. Còn có kẻ thân mang yêu hoàng chiến thể, dù thể chất này xếp hạng không cao nhưng lại ảnh hưởng lớn nhất đến thần thú chúng ta. Đối mặt với yêu hoàng lực của hắn, ta có cảm giác chỉ yếu hơn nghịch lông lực một chút. Khổng nhạc bất đắc dĩ hiện rõ trên khuôn mặt. Bốn kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu cả bọn lúc này nhưng không có lời giải. Cả đám chỉ có thể nhìn nhau thở dài, một lần nữa thi triển trước bộ, điên cùng quay về. Tuế Nguyệt Cung Sâu trong cung điện, một tòa truyền tống trận sáng lên. Năm người mặc áo tràng đen từ trong đó xuất hiện, nếu để kim đế và lông ngạo hại đám người nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ đêm nay ngủ sẽ gặp phải ác mộng. Nghịch lông truyền tống về tuế nguyệt cung. Năm người lột xuống mặt nạ và áo choàng lộ ra dung mạo của một nam tứ nữ. Nam nhân không phải lạc nam thì là ai? Mà bốn nữ nhân đi cùng với hắn cũng đều là giai nhân tuyệt sắc khuynh thành, mỗi người mỗi vẻ. Mỗi người một loại khí chất khác nhau khiến nằm nhân khi nhìn vào chỉ biết than thở. Trong đó, người có mái tóc tím. Vẻ đẹp phong tình cuồng giả chính là tiểu sư, người sở hữu yêu hoàng chiến thể, dù rằng từng lấy thân phận tử lôi sư bàn xuất chiến tại tuế nguyệt cung, nhưng khi nàng che giấu dung mạo, sử dụng yêu hoàng lực, đám người lông ngạo hải không có ai đủ khả năng nhìn ra. Một người khác là Hoa Ngọc Phượng có vẻ đẹp kiêu sa cao ngạo, như một tôn phượng hoàng trên chính tầng trời. Dùng nhang sắc sảo chín mộng khiến nam nhân tự tin mặc cảm khi phải đối diện với nàng, sở hữu hóa trận thánh thể. Một mỹ nhân với ngũ quan tinh tế tỉ Mỹ từ từng đường nét, thể hình cân đối, đôi chân dài, bộ ngựa căng tròn đầy áp. Vòng eo nhỏ nhắn yêu kiều, tấm lưng tuyệt mỹ trân tuột sau lớp vấy mỏng mới là thứ làm mê đắm mọi trái tim, dù chỉ nhìn nắm bóng lưng của nàng cũng là một loại hưởng thụ. Không ai khác, nàng là tầng mộng ảnh. Một trong những thê tử nhận biết Lạc Nam đầu tiên khi hắn chỉ là tiểu tu sĩ ở tầng chót của hạ giới, sở hữu ngũ hành thánh thể. Cuối cùng là một mỹ nhân khiến người khác cảm thấy bí hiếm, khó thể nắm bắt được phương tâm của nàng, nổi bật nhất là bờ môi đen tuyền trân bóng mịn màng cực kỳ quyến rũ, tiếp đó là mái tóc tử lục bồng bền, dáng người ngạo nhân của một vị tuyệt phẩm mỹ phụ. Ánh mắt thâm thúy như ánh sao chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Lạc Nam. Nàng cũng là nữ nhân sở hữu diệt sinh độc thể, Liễu Ngọc Thanh. Bởi vì hầu hết chiến lực trụ cột của liên quân nghịch Long đều dốc sức tiến đánh kim ô thiên hoàng giới, Lạc Nam đành nhờ đến bốn vị thê tử có chiến lực mạnh mẽ cùng mình ngăn cản địch nhân trở về chi viện, nhân tiện tỏ vẻ nội tình của nghịch Long cao thâm khó dò, khiến các tộc thần thú trong lòng lo sợ một phen. Mà lúc này hắn chật nhận ra bầu không khí trở nên có chút kỳ quái. Thì ra chúng nữ của hậu cung và chúng nữ đến từ lạng nhất thế đang đưa mắt nhìn nhau Lạc Nam âm thầm rùng mình Mọi thứ có vẻ yên ắng như tại sao hắn dường như thấy được có ti lửa va chạm suệt suệt giữa mắt của các nàng Ảo giác, chắc chắn là ảo giác Lạc Nam tự trấn an trong lòng, gượng cười một tiếng Ha ha, đã kề vai sát cánh chiến đấu, đều là người một nhà, để ta giới thiệu Không cần Tần mộng ảnh phất nhẹ ống tay áo Bờ môi đỏ rực như liệt diễm hé mở, bọn thiếp có tìm hiểu về các tỉ muội ở bên cạnh chàng từ khi chàng đặt chân lên tiên giới cho đến thời điểm này. Hân hạnh được chú ý. Đại diện cho làng nhất thế, Âu Dương Thương Lan vuốt nhẹ mái tóc. Dung nhang vừa uy nghiêm vừa mị hoặc mỉm cười như trăm hoa đua nở, kết giọng chào hỏi, rốt cuộc cũng gặp được chủ nhân của các cung điện vắng chủ trên cung đình thụ Các nàng đánh giá lẫn nhau. Sau cùng đồng loạt ném ánh mắt hình viên đạn về hướng Lạc Nam khiến hắn giật nảy mình. Tên khốn kiếp này, mỹ nhân trong thiên hạ đầu bị hắn hốt hết rồi. Chúng nữ của làng nhất thế thật sự khó thể lý giải, tại sao ở một hạ giới lại tập hợp nhiều tuyệt đại giai nhân như vậy cho Lạc Nam thu vào Hậu Cung, phải biết dù là ở tiên giới rộng mênh mông này, vạn năm chắc sẽ tìm ra được một người như vậy. Ngược lại, chúng nữ của Hậu Cung cũng vô cùng khó hiểu. Chẳng biết vì sao vũ trụ này rộng lớn vô hạn mà Lạc Nam lại có thể tìm được những mỹ nhân cực phẩm này trong biển người bao la đó, chẳng lẽ hắn thật sự có nội tại ẩn là thu hút mỹ nhân tự tìm đến? Hai phe nữ nhân không lý giải nổi, cuối cùng ném cho Lạc Nam một ánh mắt khả nghi. Nếu tiếp tục như thế này, tỷ muội của các nàng sẽ tăng lên bao nhiêu nữa? Tuế Nguyệt Nữ để nhìn thấy cảnh tượng này cũng âm thầm thở dài, đúng là gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Lần đầu gặp mặt, nạn đã ngạc nhiên vì vây quanh tên tiểu tử thúi này là quá nhiều mỹ nhân có thiên phú và tư chất tốt. Dường như ông trời đem hết phúc phận ban cho hắn vậy. Đặt chân đến tiên giới, mặc dù thực lực của thành tựu cá nhân của hắn khiến người khác phải than thở, nhưng càng ghen tị hơn chính là khả năng đánh cướp tránh tim của mỹ nhân. Hơn nữa đều là những mỹ nhân có đủ tố chất của một cường giả. Nếu nói tên này là khắc tin của các nữ nhân tại sắc vẹn toàn cũng không quá đáng. Ánh mắt của tiểu nam vẫn luôn tốt như vậy, tuyển chọn nữ nhân đều quá ưu tú. Liễu Ngọc Thanh càng nhìn chúng nữ làng nhất thế càng thấy hài lòng. Quả thật là trăm hoa đua sắc, đặc biệt dung nhang của Âu Dương Thương Lan quá mức nổi bật khiến nàng cũng phải âm thầm tháng phục. Diễm Nguyệt Kỳ nguyện miệng cười rạng rỡ, mỹ nhân là phần thưởng của nam nhân thành công mà, đặc biệt là nam nhân có tính cách như phu quân chúng ta. Nếu nói trong hậu cung ai là người tán thành và cổ vũ việc Lạc Nam thu thêm nữ nhân, đáp án không thể nghi ngờ chính là Diễm Nguyệt Kỳ và Liễu Ngọc Thanh. Từ đầu đến cuối, các nàng vẫn luôn sủng ái hắn không có biên giới, hận không thể đem tất cả nữ nhân xuất chúng trong thiên hạ kéo lên giường cho Lạc Nam sủng hạnh. Chúng nữ của làng nhất thế nghe Liễu Ngọc Thanh với Diễm Nguyệt Kỳ nói mà tròn xoe từng đôi mắt đẹp, hiển nhiên không nghĩ đến thế gian này còn có nữ nhân luôn chiều nam nhân của mình đến mức độ như vậy. Âu Dương Thương Lan nổi tiếng yêu chiều lạc nam cũng chưa thấy cổ vũ hắn đi thu thêm mỹ nữ. Mặc dù lúc đầu không khí có phần ngưng trọng, nhưng chúng nữ dù sao cũng đều là nữ nhân hiểu chuyện, lại nể mặt lạc nam nên cũng không thật sự phát sinh cái gì không vui. Các nàng thừa hiểu rằng dù là nữ nhân của làng nhất thế hay nữ nhân hậu cung cũng đều cực kỳ quan trọng ở trong lòng nam nhân. Một bên là nữ nhân đồng hành cùng hắn ở hạ giới, từ lúc hắn chỉ là một tiểu tu sĩ chưa có bản sự gì cùng hắn vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả, nhiều lần vào sinh ra tử mới có thể phi thăng tiên giới. Một bên là nữ nhân đã kề vai sát cánh cùng hắn ở vũ trụ bao la, trải qua vô vàn trận chiến để hắn có được địa vị như ngày hôm nay, trở thành nhân vật phong vân trong toàn vũ trụ. Mà mục tiêu kế tiếp rất cần hai bên nữ nhân các nàng đồng lòng chung sức, bởi lẽ kẻ thù bên ngoài vẫn còn quá mạnh mẽ, đây không phải thời điểm để ghen tuông hay phân biệt nội bộ. Thật sự trong thâm tâm Các nàng cảm thấy biết ơn đối phương. Bởi nếu không có nữ nhân của hậu cung, Lạc Nam có đủ động lực đặt chân lên tiên giới hay không còn là một ẩn số. Mà nếu không có các tỉ muội của làng nhất thế, e rằng Lạc Nam sẽ cực kỳ cô đơn ở vũ trụ mênh mông trong thời gian xa cách các nàng. Như đã nói, chúng nữ đều là nữ nhân khéo hiểu lòng người. Vì biết Lạc Nam và các tỷ muội hậu cung xa cách nhiều năm mới có cơ hội đoàn tụ, sau khi trò chuyện thêm một chút. Âu Dương Thương Lan đã chủ động mang theo các tỉ muội của làng nhất thế đi nghỉ nơi, để lại không gian riêng cho Lạc Nam và các thê tử. Nhìn theo bóng lưng của các nàng khuất khỏi tầm mắt, Lạc Nam mới hưng phấn nhìn lấy diễn nguyệt kỳ chúng nữ, mỉm cười thần bí, vào linh giới châu, phu quân cho các nàng xem nhà của chúng ta. Này sức khỏe e dần ổn. Đã đi làm lại, hơi đuối nên ngủ sớm. Các nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Chương 1650, đang Thần Đại Hội Tin tức Kim Âu Thiên Hoàng Giới và Trận Đại Chiến tại Tuế Nguyệt Cung một lần nữa như hai quả bông nguyên tử oanh tạc khắp toàn vũ trụ. Đại lễ cầu hôn với quy mô lớn nhất từ trước đến nay chẳng những khiến tiên giới chú ý, mà ngay cả ma giới cũng dùng tâm nghe ngóng. Kết quả cuối cùng, tất cả những nữ nhân sở hữu huyết mạch được Tuế Nguyệt Nữ để mang về Tuế Nguyệt Cung đều là nữ nhân của Lạc Nam. Hơn nửa còn cưới nhau trước khi danh tiếng của hắn lan rộng khắp vũ trụ. Cái tên Lạc Nam một lần nữa lên đến đỉnh đầu ngọn sống, khiến vô số nam nhân từ hâm mộ chuyển sang đố kỵ. Ghen tị không nói thành lời. Lạc Nam từ lâu đã nổi danh phong lưu đa tình, ai chẳng biết bên cạnh hắn lúc này cũng có những mỹ nhân như hoa như ngọc vây quanh. Vậy mà giờ đây, lại nghe tin có thêm một nhóm mỹ nhân vừa có dung nhang đỉnh cấp, vừa có thiên phú phi phạm lại là thê tử của hắn. Thử hỏi thân là nam nhân, ai không cảm thấy đố kỵ ghen ghét? Nhưng đố kỵ ghen ghét cũng chẳng để làm gì, thậm chí bọn hắn còn không dám biểu lộ ra ngoài sau khi nghe tin ngay cả cường giả của các tộc thần thú liên thủ lại cũng không thể làm gì được lạc nam và những nữ nhân của hắn. Song song với tin tức lạc nam. Hai từ, nghịch lông, cũng có lực chấn nhíp trực mạnh, gây nên vô số tiếng vang lớn. Chẳng ai nghĩ đến nghịch lông lại khôn ngoan và nhanh trí đến như vậy. Nhân lúc phần lớn cường giả của thần thú tộc bị cầm chân ở tuế nguyệt cung, bất chấp đang bị vô số thế lực lùng sụt, quyết đoán xuất quân tiến đánh kim ô tộc. Kết quả cuối cùng, kim ô thiên hoàng giới gần như bị hủy diệt, bảo khố mất sạch, kim ô tộc tổn thất thảm trọng nhất từ sau lần đại chiến với liên quân nghịch lòng đế trong quá khứ. Điều này chẳng khác nào một hồi chung cảnh tỉnh và tuyên bố với tất cả mọi người rằng nghịch lòng thật sự đã trở thành một thế lực mới có tầm ảnh hưởng đến cục diện trong vũ trụ. Đừng vì danh tiếng quá thịnh của Lạc Nam mà quên đi sự tồn tại của nghịch Long vẫn còn hiện diện. Đương nhiên, mặc dù Kim Âu Thiên Hoàng Giới đã trở nên hoang tàn, nhưng tộc nhân Kim ô và cao tầng cường giả vẫn còn không ít. Dưới sự hợp lực và giúp đỡ của các tộc thần thú khác, Kim ô tộc đã tìm được một phương thế giới mới có hoàn cảnh gần giống với nhu cầu để sinh tồn, xây dựng lại thế lực. Một lần nữa đem thế giới mới này đặt tên là Kim ô Thiên Hoàng Giới. Trong những trữ vật của tộc trưởng và các vị trưởng lão cũng còn không ít tài nguyên quý giá, cộng thêm hỗ trợ từ các tộc thần thú khác. Kim ô tộc cũng dần dần lấy lại một tia sức sống. Điều này như chứng minh rằng, long tộc và các tộc thần thú luôn sẵn sàng chung tay trợ giúp thành viên bên trong trung nghịch liên minh, chỉ vì mục đích chung duy nhất là tiêu diệt nghịch Long, đem lại yên bình cho vũ trụ. Mà sau khi tiên giới liên tục phát sinh những đại sự chấn động như vậy, Ma giới rốt cuộc ý thức được mức độ nguy hiểm của nghịch lông. Đã có không ít các tộc ma thú và các thế lực cao cấp tại ma giới cũng đã chuẩn bị kết minh, trợ giúp lẫn nhau mỗi khi bị nghịch lông đột kích, sẵn sàng hợp lực tiêu diệt nghịch lông bất cứ lúc nào. Trong tình hình cả tiên giới và ma giới đều căng thẳng và khẩn trương như dây đàn, một tin tức khác mang tính chất quan trọng, đặc biệt là đối với luyện đan sư trong toàn vũ trụ bất chật truyền ra. Đan thần đại hội sắp khai mạc. Thời gian tổ chức sớm hơn dự kiến tận nửa năm. Vốn còn đến 8 tháng Đan Thần Đại Hội mới bắt đầu, hiện tại rút ngắn xuống còn 2 tháng. Không giới hạn độ tuổi, không phân biệt sang hèn không để ý xuất thân, không kỳ thị chủng tộc. Chỉ cần là luyện Đan Sư đều có thể tiến hành ghi danh tham dự. Nghe nói Đan Thần Tháp đã nhờ đến Thiên Địa Hội hỗ trợ. Thí sinh muốn ghi danh tham gia Đan Thần Đại Hội chỉ cần liên hệ với chi nhánh của Thiên Địa Hội gần nhất báo tên. Sẽ được cấp thẻ thí sinh, đến thời gian truyền tống đến luyện đăng đại lục tham dự, cực kỳ dễ dàng. Dù sao thì chi nhánh của thiên địa hội bao trùm vũ trụ, sẽ thuận tiện cho thí sinh báo danh hơn là hành tẩu đến trực tiếp tổng bộ của đăng thần tháp. Đây là cơ hội rất lớn cho luyện đan sư, chỉ cần biểu hiện ưu tú lọc vào mắt xanh, sẽ được thu làm đệ tử của đăng thần tháp. Cứ tiến vào càng sâu, vượt qua càng nhiều đối thủ thì phần thưởng sẽ càng quý giá, danh vọng càng lên cao. Ngoài những phần thưởng có giá trị cao, quán quân của Đan Thần Đại Hội sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp cùng Vĩnh Hằng Thuộc Tính, Tam Muội Chân Hỏa. Bằng vào mỹ lực và nhân cách của mình, vị quán quân này có thể sẽ được Tam muội Chân Hỏa tán thưởng, ban tặng một tí lực lượng cũng là phúc phận ba đời. Về phần có thể thu phục cả Vĩnh Hằng Thuộc Tính, không ai dám nghĩ đến. Vĩnh Hằng Thuộc Tính chiến lực của nó vượt qua cả một vị thiên đế, làm sao có thể thu phục đây? Phải biết rằng ngay cả ba vị thiên đan đế đức cao vọng trọng của đan thần tháp cũng chỉ hợp tác với tam Muội chân hỏa. Mượn lực lượng của nó để sử dụng mà thôi. Trong lúc nhất thời, luyện đan sư trong toàn vũ trụ trở nên điên cuồng, hẳn không thể lập tức ghi danh tham dự đan thần đại hội, biểu hiện khả năng luyện đan ưu tú của mình. Cũng có những luyện đan sư sau khi nghe tin sắc mặt trắng bệt, vừa ảo não vừa u sầu, lại không thể không cắn răng tham dự. Hiển nhiên thời gian rút ngắn cũng ảnh hưởng không ít đến bọn hắn. Ví như có người đang là đại đan đế, hắn ước tính mình chỉ cần 4 tháng nữa tập trung bế quan là đột phá địa đan đế rồi, khi đó sẽ ghi danh tham dự đan thần đại hội. Nào ngờ thời gian rút ngắn chỉ còn 2 tháng. Khiến hắn đột phá không kịp, sao có thể không đau buồn? Nói tóm lại, việc đang thần đại hội diễn ra sớm hơn có người vui, có người buồn, nhưng đã không thể thay đổi. Bởi vì sự kiện lần này do đích thân nhân vật đứng đầu đang Thần Tháp là Thái Thượng đang Đế tuyên bố. Tuế Nguyệt Cung Phu quân, nghe nói chàng thân thiết với mộng gia của Thiên Địa Hội, nhờ chàng ghi danh tham dự Đăng Thần Đại Hội cho bọn thiết. Sau khi nghe tin tức truyền đến, ba vị nữ đang Đế của Hậu Cung là Tiêu Thanh Tuyền, Đăng Diễm Cơ và đang Mộng Cơ đã hai mắt tỏa sáng nhìn lấy Lạc Nam yêu cầu. Chuyện nhỏ Lạc Nam mỉm cười Lấy ra truyền âm ngọc liên hệ với Mộng Chi Tiên. Phu Quân Rất nhanh, từ truyền âm ngọc đã vang lên thanh âm mềm mại dịu dàng của giai nhân. Chúng nữ bệnh liết xéo mắt, quả nhiên là người giống đi đến đâu lưu tinh binh đến đó, để nữ mộng già cũng không buông tha. Khủ khủ Lạc Nam giả vờ ho khang một tiếng, ông Nhu nói ra, Mộng Chi, nhờ nạn báo danh cho đang Diễm Cơ, đang Mộng Cơ, Tiêu Thanh Tuyền và ta tham gia đang Thần Đại Hội. Thiết biết rồi phu quân. Mộng chi tiên ôn nhu đáp lại một tiếng, lại khéo hiểu lòng người căng dặn, chàng cẩn thận một chút, kẻ thù ngày càng đông rồi. Ta biết mà, hôn nàng. Lạc nam hôn chục vào truyền âm ngọc khiến chúng nữ đồng loạt biểu môi. Con hàng này sến quá. Mộng chi tiên phía bên kia lại nở nụ cười ngọt ngào, hài lòng đem truyền âm ngọc thu vào. Tiểu nam, chàng cũng đăng ký tham gia đăng thần đại hội. Hoa thanh trúc chấp chấp mắt nhìn lạc nam. Phải nha, chàng tham gia làm cái gì? Chẳng phải nói chỉ biết một chút da lông của luyện đan thuật hay sao? Chúng nữ hậu cung cũng tràn đầy tò mòi nhìn xem hắn. Âu Dương Thương Lan và mấy nữ của làng nhất thế đứng bên cạnh nghe vậy vô thức nhìn sang chỗ khác như không nghe không thấy. Hiển nhiên các nàng cũng đã thông đồng với lạc nam, giúp hắn đùa cực một chuyến. Ha ha, thì ta chỉ ghi danh đi theo góp vui. Chủ yếu là cổ vũ cho ba vị thê tử, không để các nàng bị kẻ khác ý thế bức hiếp trong kỳ đại hội. Lạc Nam nháy mắt nói. Ra là vậy. Chúng nữ hậu cung bừng tỉnh. Tiêu thanh tuyền, tỷ muội đang ra đưa mắt nhìn nhau, chứng kiến sự vui sướng trong mắt đối phương. Có phu quân đi theo cổ vũ, các nàng phải cố gắng hết sức. Ba nữ hạ quyết tâm, bằng mọi giá cũng phải tranh thủ một ít tam muội chân hỏa về cho phu quân của mình. Ai cũng biết hắn có khả năng luyện hóa gì thuộc tính để tăng sức mạnh, vậy Vĩnh Hằng thuộc tính cũng không ngoại lệ. Bầu không khí đang vui vẻ, Tuế Nguyệt nữ đến bên ngoài tiến vào. Giọng điệu hờ hững, đang thần đại hội đột ngột chút ngắn một cách bất bình thường, liệu rằng có âm mưu gì trong chuyện lần này? Chúng nữ nghe vậy hơi nhíu mày lạc nam cũng có chút trầm ngâm. Hiển nhiên khi Tuế Nguyệt nhắc đến điểm máu chốt, bọn họ cũng cảm thấy có chút bất thường. Thời gian nửa năm đối với tu sĩ chỉ như chớp mắt, chẳng hiểu sao đang thần tháp lại phí công trúc ngắn. Liễu Ngọc Thanh hơi suy nghĩ, nhẹ giọng nói ra, rất có thể là để lấy lại danh dự một cách nhanh nhất có thể sau khi bị phu quân lật úp xuống. Cũng có khả năng này. Tuế Nguyệt Nữ đế hơi gật đầu nói, dù sao thì mỗi lần đang thần đại hội diễn ra hầu như các thế lực lớn trong vũ trụ đều sẽ có mặt. Ngay cả Tây Phương Giáo cũng đến, chỉ cần tổ chức long trọng và kết thúc êm đẹp. Đan thần tháp sẽ rất dễ lấy lại được danh tiếng vốn có. Ngoài miệng nói vậy, trong lòng tuế nguyệt lại âm thầm cảm thấy kỳ quái suy nghĩ, kỳ lạ, chẳng lẽ vì tiểu tử này cũng tham gia đang thần đại hội nên ta không biết chút gì về những gì diễn ra sắp tới. Trong quá trình đúc nên thời không thánh thể, hàng vạn tàn hồn của nàng đã tồn tại ở các mốc thời gian và không gian khác nhau, nhờ vậy biết được rất nhiều quá khứ và tương lai trong vũ trụ, thậm chí nhiều sự kiện chưa xảy ra nàng cũng đã nắm bắt. Nhưng Tuế Nguyệt từ lâu đã phát hiện, những kiến thức có liên quan đến Lạc Nam ở tương lai không tồn tại trong trí nhớ và nhận thức của nàng. Chẳng biết là trùng hợp hay có thứ gì ngăn chặn. Điển hình như lần này Lạc Nam có ghi danh tham gia đang Thần Đại Hội, cho nên Tuế Nguyệt hoàn toàn không biết sắp tới ở sự kiện đó sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên nếu muốn tìm hiểu, Tuế Nguyệt có thể chấp nhận gánh vác phản phệ, thi triển khả năng bói toán của mình để thăm dò nguyên nhân. Nhưng nàng và săn ma điện vẫn đang dặn co, không thể tiêu hao lực lượng một cách tùy ý được. Tất cả những gì nàng biết về Lạc Nam trong quá trình đèn đúc thời không thánh thể chỉ là một lần đó ở mang hoang tinh cầu. Chính hắn đã dùng hồn lực đem một tia tàn hồn của nàng thức tỉnh, sau đó nàng đáp ứng nguyện vọng quay ngược thời gian, cứu sống võ tam nương cho hắn. Chắc chỉ là trùng hợp. Tuế Nguyệt nhẹ lắc đầu, đem chút tạp niệm xua tan. Dù hàng vạn tàn hồn của nàng lưu lạc ở các mốc thời không khác nhau, nhưng trong luân hội có đến vô số các mốc thời không, nàng vô duyên với các sự kiện liên quan lạc nam có lẽ chỉ là trùng hợp. Đang thần đại hội chẳng phải chỉ là sự kiện của luyện Đan sư thôi sao? Vì sao tất cả thế lực lớn và ngay cả Tây Phương Giáo cũng có mặt? Băng Linh Nhi tò mò lên tiếng hỏi. Tuế Nguyệt Nữ Đế khẽ miễn cười, thản nhiên giải thích. Bất kỳ thế lực lớn nào cũng cần có luyện đan sư ưu tú cho riêng mình phòng trường hợp khi cần đến. Vì vậy đan thần đại hội cũng là nơi mà các đại thế lực tìm kiếm tài năng, chiêu mộ những luyện đan sư có tiềm lực để phục vụ cho bọn hắn. Thậm chí có một số luyện đan sư đã đủ tư cách tiến vào đan thần tháp, nhưng lại bị đải ngộ của thế lực lớn bên ngoài hấp dẫn, cuối cùng chấp nhận đầu quân cho thế lực đó. Các tộc thần thú, ma thú, các đại thế lực như Tây Phương Giáo cũng cần luyện đan sư. Cho nên tiến đến quan sát đang thần đại hội là chuyện thương tình. Băng Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Chẳng cách địa vị của luyện Đan sư lại cao đến như thế. Không sai. Lạc Nam cũng tán thành nói, luyện đan sư luôn ở trạng thái cung không đủ cầu, bao nhiêu cũng không đủ. Từng đảm nhiệm vị trí tộc trưởng Long tộc trong quá khứ nên Lạc Nam quá am hiểu, dù với nội tình của Long tộc thì luyện đăng sư chiêu mộ được cũng không đến 10 vị. Hơn nữa chỉ có vài người đạt đến thiên đan đế. Phải biết rằng lương bổng của những luyện đan sư này không hề thua kém trưởng lão của Long tộc. Đó cũng là lý do đan thần tháp có địa vị và danh vọng cực cao trong vũ trụ, bởi vì phần lớn những luyện đan sư đang cống hiến cho vô số các thế lực hầu hết đều xuất phát từ đan thần đại hội. Bọn hắn trong lòng vẫn luôn biết ơn đan thần tháp đã tạo cơ hội. Âu Dương Thương Lan Nương Trọng nói, nếu lần trước Phu Quân Quyết Tử đến cùng ở đan thần tháp, Sợ rằng người thua thiệt sẽ là chúng ta. Lạc Nam không phủ nhận, ngược lại vì hiểu rõ điều này nên hắn mới lật út đăng thần tháp cho hạ giận rồi chấp nhận rời đi. Bằng không với cơn thịnh nộ ngày hôm đó, hắn đã đoạt mạng con hàng dương dịp. Được rồi, nếu đã tham gia thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Đang mộng cơ quyết tâm nói, thiếp sẽ bế quan trong hai tháng sắp tới. Bọn thiếp cũng thế. Tiêu thanh tuyền và đang diễm cơn nghiêm túc gật đầu. Cố lên các nàng. Lạc Nam nhiệt tình động viên ba vị thê tử. Sẽ không để phu quân thất vọng, bọn thiếp sẽ mang lực lượng của tam mụi chân hỏa trở về. Ba nữ chiến ý hừng hực, vội vàng lấy ra lệnh bài truyền tống, tiến vào cung định thụ bế quan. Đã đoàn tụ với phu quân, các nàng cũng không nhất thiết ở lại tuế nguyệt cung nữa, dứt khoát đi vào pháp bảo của hắn. Thấy tình cảnh này, Lạc Nam cũng mỉm cười nhìn tuế nguyệt nữ đế đề nghị, đã là người một nhà rồi. Ta mời nàng tiến về cung Long Giới